Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Giăng Đường Quay Âm. Tối nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Thiết và câu chuyện thứ hai của tác giả Minh Hoàng và cả hai câu chuyện này đều rất là hấp dẫn. Ngày nào thuận cũng giới thiệu về sản phẩm Tâm Linh Phong Thủy. Không biết quý vị có bị khó chịu hay không nhưng mà quý vị cũng cứ chịu khó lắng nghe nhé, bởi vì thực ra cũng có nhiều người ông chưa biết đâu. Vẫn có nhiều người hỏi là Thuận hay nói về cái tâm linh phong thủy là ở đâu Ở đâu á Thì quý vị cứ chịu khó nhìn ở cái cái trên màn hình này này Đang chạy đây này Nó sẽ ra một cái đường linh Shopee Rồi sau đó là quý vị sẽ um, Tìm hiểu những cái sản phẩm Ở trong cái đường link đó Rồi cảm thấy uh, phù hợp cái nào Thì mình mua cái đấy nha Rồi Cảm ơn quý vị Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay Bầu trời tôi tăm lấp lánh vài ánh sao sáng, lâu lâu vang lên vài tiếng chim cú lợn bắt chuột đậu trên tán cây xà cử. Đôi lúc từ đâu đó vang vẳng lại tiếng gà gáy, bây giờ mới chỉ có hơn 3 giờ sáng. Chú Hảo đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Chú Hảo khó chịu vì bị đánh thức, chú gượng dậy cố mở hai mí mắt nặng chịu ra mà nhìn xem ai gọi điện vào giờ này. Thấy đầu dây bên kia là một số lạ, chú hào bắt máy nghe. Alo, ai thế? Tôi Hảo đây. Có cái chuyện gì thế? Đầu dây bên kia là một giọng người đàn ông đứng tuổi. Alo, số của anh Hảo thợ kèn đúng không nhỉ? Ờ, tôi tên là Mừng. Ờ, trong họ nhà tôi đang có người vừa mới mất ban nãy. Sáng sớm anh cho hội phường kèn tới làm đám cho người trong họ tôi được không? Ừ thế tốt quá Cảm ơn anh nha Cục máy Chú Hảo nằm thêm một lát Rồi thức dậy luôn Khi này mới 4 giờ tròn Chú bấm máy gọi điện cho tất cả anh em thợ kèn Báo có công việc Chỉ loáng một lát sau 5 người khác trong hội phường kèn Đã có mặt đầy đủ Tại nhà chú Hảo Chú Kiều đàn nhị Chú Cẩm đàn bầu Chú Hảo chú bảo thợ kèn Cô Xuân dẫn chương trình Và anh Lễ là người trẻ nhất, đảm nhiệm đánh trống. Cả đoàn 6 người nhanh chóng thu dọn sắp xếp đồ làm việc lên xe máy của mỗi người, rồi xuất phát đi ngay cho sớm. Đồ khoảng hơn một tiếng sau thì đoàn thợ kèn chú Hảo cũng tới được cổng làng. Cả đoàn 6 người nhanh chóng thu dọn sắp xếp đồ làm việc lên xe máy của mỗi người, rồi xuất phát đi ngay cho sớm. Đồ khoảng hơn một tiếng sau thì đoàn thợ kèn chú Hảo cũng tới được cổng làng. Bây giờ ông mừng cho mấy người trong họ ra đón cả đoàn vào. Đoàn phường kẹt được dẫn đường tới một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, trông cứ như là xây vào độ những năm sáu mấy bảy mấy dùng tới tận nay. Trời tuy tầm mở sáng thôi nhưng nhìn qua cũng thấy căn nhà này nó lụp rụp siêu vẹo lắm. Cảm tưởng như chỉ cần đập mạnh một cái là tường nhà thủng một lỗ to. Bây giờ chú hào đi vào thấy ở trong nhà chỉ có một bóng đèn sợi đốt vàng vọt yếu lắm. Đám người trong họ này đang bảo nhau là bắt lên thêm mấy cái đèn sáng trắng cho nó sáng sủa. Trong căn nhà tồi tàn ấy chỉ có một cái đủ kiêm ban thờ và một cái giường. Trên chiếc giường đã được phủ vải màn, ấy là một thi thể lạnh lẽo đang được đắp chăn, mặt phủ vải trắng. Ông mừng giọng pha chút buồn nói. Người mất là bà cô trong họ nhà tôi. Năm nay cũng đã hơn sáu chục ngót 70 rồi. Khổ cả đời cô quạnh đến mất cũng chẳng có ai ở bên phút cuối. Theo như lời ông mừng nói, ông là trưởng tộc của họ nhà này. Bà cô họ nhà ông mất là bà Đạo. Bà Đạo không chồng không con, sống mấy chục năm trời ở cái nhà cấp 4 mái ngói liêu xiêu lụp xụp này. Dạo gần đây bà Đạo đổ bệnh nặng, do chẳng có ai chăm nom nên bệnh tình chuyển biến ngày một xấu hơn. Thế rồi đến ban nãy, khi ấy hơn 2 giờ sáng, Ông Miến là em trai ông Mừng, nhà ở ngay đây bị đánh thức bởi tiếng chó sủa inh ỏi bên này. Cả mấy người hàng xóm quanh đây cũng thế, ban đầu tưởng đám chó nó sủa cắn nhau một lúc rồi thôi, nhưng càng lúc chúng càng sủa rát hết cả tay. Ông Miến bấy giờ bực mình thức dậy chạy ra xem, hướng mắt nhìn về phía bên này, ông Miến thầm nghĩ bụng. Quái, sao chó bên ấy cắn ghê thế nhỉ, hay là có trộm? Thôi, bỏ mẹ à. Có khí thế thật. Thế là ông Miến vừa ngay lấy cái đèn pin soi chuồng vịt với cái đòn gánh mà vợ mình hay gánh nước phân lợn. Ông vội mở cổng chạy ra đường. Càng đi về phía bên này thì ông Miến càng nhận thấy đám chó đang dầu mỏ về hướng nhà bà Đạo mà sủa ấm ấm. Ông Miến cứ tưởng là có trộm nó vào nhà bà cô nhà mình để thó đồ, nên tay lầm lầm cái đòn gánh mà lao vào trong sân nhà bà Đạo. Vừa chạy vào trong sân... Ông Miến bật đèn pin chiếu rõi khắp không gian xung quanh Tìm kiếm xem có bóng người nào hay không Mãi một lúc mà ông Miến chẳng thấy ai Nhưng uh, chó mấy nhà quanh đây nó vẫn cứ sủa ẩm lên Ông Miến bèn bước tới gần cửa ra vào nhà bà Đạo mà gọi Nhưng gọi mãi mà chẳng thấy đáp lời Ông Miến lại đi ra chỗ cửa sổ soi đèn vào trong nhà ngay chỗ giường bà Đạo nằm Thấy bà Đạo nằm im bất động Miệng thì đang há ra hơi tụt xuống Rồi thấy cả phần bụng bà Đạo không có phạm phòng hít thở như bình thường. Ông Miến tái cả mặt. Vội gọi to hơn rồi phá cửa vào xem. Ông sợ lên mạch đập ở cổ bà Đạo thì thấy thân thể bà đã lạnh ngắt, không còn sinh khí. Ông Miến tá hỏa khi nhận ra bà Đạo đã chết. Ông Miến chạy ra ngoài gọi gào những nhà hàng xóm xung quanh. Mọi người bấy giờ thấy bên ngoài ồn ào thì cũng dậy bật đèn ra xem sự. hay tin bà Đạo đã mất. Ai nấy cũng sửng sốt. Mọi người kéo nhau qua bên nhà bà Đạo để phụ chuẩn bị ma chay Rồi mấy người ông Mừng và ông lại cũng tới rất nhanh. Trời rất nhanh đã sáng, nhưng ánh nắng vàng bình minh chiếu lên ngọn câu. Ở bên dưới, mọi người đang tất bật làm những công việc trong đám tang của bà Đạo. Bà Đạo ở một mình, nghèo lắm nên chẳng có tiền. Ông Mừng trưởng họ Đích Thân góp một số tiền khá khá, Để làm cho bà cô cái đám tang trọn vẹn Rồi mọi người trong họ hàng làng nước mỗi nhà đôi ba chục 100 Ấy cứ thế cũng đủ tiền cho một cái đám tang trọn vẹn Sau khi nhập quan xong hội phường kèn của chú Hảo Bắt đầu thổi nhạc hiếu Tiếng kèn ỉ ôi, tiếng trống não nề Những tiếng kéo đàn nặng nề vang lên Dù bà Đạo có sống hơi cách biệt với dân làng Nhưng bà cũng chẳng làm gì xấu xa bao giờ Nên dân làng họ vẫn vì cái tình người mà đến viếng thăm Âu cũng là cái tình cảm người làng người nước với nhau Đám tang vẫn cứ yên bình diễn ra đến mãi cho tận buổi tối Khi này trời đã tối om om Đám tàng cũng đã không còn ai tới để viếng thăm Mà cũng tới giờ ăn cơm Nên chắc phải lát lâu nữa người ta mới tới Chú Hảo kết nối một cái máy phát nhạc với chiếc loa treo trên cao khung đạp Trong chiếc máy phát ấy, hội phường kèn các chú đã thu sẵn một bài nhạc hiếu. Khi nào đến giờ ăn nghỉ ngơi thì sẽ kết nối vào để phát tạm. Vừa buông tay đã khỏi cái máy phát nhạc một cái thì chả biết từ đâu, có một con mèo đen tuyển lao vào đám ma. Con mèo lao đi ghê lắm, nó như một tì điện xẹt luồn lách qua những đôi chân đang bước đi. Hướng non lao tới chính là ban thờ cúng vong của bà Đạo. Có một vài người tinh mắt kịp thời gian thấy con mèo đen. Người ta chi hô, ôi giời ơi, con mèo nhà ông bà nào thế kia, màu chặn nó lại, hình như nó muốn nhảy qua quan tài đấy các bác ơi, màu chặn nó lại đi, không nó mà nhảy qua quan tài là chết dở bây giờ. Nghe tiếng chi hô, đám người giật mình nhìn đạo lão liên khắp xung quanh tìm kiếm con mèo. Nhất thời một màn hỗn loạn xảy ra trong đám ma. Bây giờ con mèo đen kia như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, nó từ lúc nào đã tới trước bàn cúng vong của bà đạo. Nó đứng đấy sủ lông sủ cánh Kêu lên meo méo lạnh cả sống lưng Ánh mắt nó long lên sọng sọc Nhìn thẳng vào di ảnh của bà Đạo Mà giít lên meo méo Con mèo đen ở chân Đã dơ ra những móng vuốt nhọn hoát Như là nó muốn phá tan tành Cái bàn thờ này vậy Mấy người đứng cạnh ấy giật mình hoảng hốt kêu lên Con mèo đen kia Không để cho mọi người kịp phản ứng Con mèo đen Vùng hai chân trước lên đánh tan tành Cái bát hương trên ấy bắt hương bằng thân cây chuối bị con mèo đen nó quật đổ, rơi lăn lông lốc xuống đất. Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều tái xanh tái xám hết mặt. Ông mừng quát lên. "Ôi giời ơi, con mèo nhà ai thế kia, mau bắt nó lại đập chết bố nó đi, rồi ơi là rồi." Đám người tay ghế tay dép, người thì chạy ra vơ lấy cái gậy mà lùa con mèo kia. Con mèo trông bé vậy mà kinh lắm. Nó trên bàn thờ vong bà đạo nhìn về Đám người đang muốn bắt mình Nó cứ vẻ phè, phè về phía trước Mà mọi người ở đấy cũng hãi con mèo hung dữ Nhưng cũng tức giận đỏ gai cầm mặt Chỉ muốn cầm cái gậy vụt cho nó phát chết bố nó đi Không thì cầm viên cạch chóng luôn vào đầu con mèo ấy thế nhưng mà làm thế thì thật có mặt toi Chắc gì đã đập trúng con mèo Có khi còn phá tanh bành luôn bàn cúng vong của bà Đạo mất Đám người trên tay luống cuống muốn lao vào Nhưng cũng không dám Bây giờ ông mừng xôi tiết Khi thấy đám người này chẳng được cái nước non tích sự thì Ông bước phàm phàm tới lấy cây gậy trong tay một người đàn ông Rồi ông thẳng tay vụt đánh veo một cái Nhắm thẳng đầu con mèo Miệng ông gàn lên trời Mẹ mày, chết mẹ mày đi con súc sinh này Nhưng con mèo nhanh thoan thoát Nó nhảy bổ xuống đất Tiện chân còn đạp đổ úp cả di ảnh của bà Đạo Ông mừng vụt trượt Còn suýt thì trúng cái bình xứ cắm hoa bên góc bàn cũng vong. Đám người nhìn một màn này thì sợ đến điếng cả người. Thấy con mèo đã chạy thoát, ông mừng quắc mắt quát to. Mẹ kiếp bắt nó lại, không cho nó thoát, đập chết nó cho ông. Đám người thấy con mèo khi này đã nhảy xuống đất thì không còn e dè gì nữa. Cả đám mấy chục người xô đẩy bàn ghế đuổi theo đập chết bằng được con mèo đen kia. Con mèo lúc này cũng sợ, nó luồn lách qua những chỗ hẹp nhằm chạy thoát. Nhưng đám người đông quá đã bao vây và liên tục chặn những đường chạy thoát của con mèo. Khi này con mèo bỏ chạy đến đúng trước mặt của một người đàn ông. Người này nghiến sang nghiến lợi phùng mang trợn má co chân lên, sút đánh bóp một phát. Con mèo đen đang đà chạy, tuy đã phản xạ kịp để dừng lại nhưng vẫn không thể tránh được cú đá như trời giáng kia. Người đàn ông suốt một phát khiến con mèo đen đau đớn kêu méo lên một tiếng. Cả con mèo bị sút bắn lên không chung. Chắc có lẽ do sân nhà bà đạo bé quá, nên con mèo thế nào lại bay đúng hướng ra chỗ nấu nướng của đám tang ngay góc sân. Con mèo nó rơi ngay xuống đúng cái bếp than đỏ rực ban nãy người ta nấu miến. Tuy chẳng còn son nào đun nấu ở đấy, nhưng bếp vẫn còn những cục than hồng nóng bỏng, to cỡ cái bát con. Con mèo rơi vào trong bếp than, nó còn chưa hết đau bởi cú sút vừa nãy. Giờ lại thêm cơn đau đớn nóng cháy ra xèo xèo của bếp than Tiếng con mèo kêu thảm thiết như rách cả cổ họng vang lên Nó vật lộn, quản quại trong đống than đỏ Lồng trên thân con mèo bị than hồng làm cho cháy xèo xèo lại khét lẹt Rồi bất ngờ, lửa nóng bùng lên Bao trùm lấy toàn bộ thân thể con mèo đen mà thiêu cháy nó Con mèo giấy rùa trong than hồng nóng rực Bị lửa bao trùm được một lát thì chết Nhìn con mèo vật lộn kêu gào dãy ruột Khiến cho tất cả lặng người Vốn chỉ định đánh đuổi nó đi Nào có ngờ lại khiến con mèo nó chết thảm chết thương đến như thế Đến ngay cả ông mừng vừa rồi lửa giận còn ngút trời ấy thế nhưng khi nhìn thấy cái quá trình con mèo bị thiêu chết Thì không khỏi kinh hãi Ông hít một hơi khí lạnh mà chấn tĩnh tinh thần Giả lệnh cho mấy người Thôi thôi mấy anh mau mang con mèo đi chôn hay đi vứt ở đâu thì mau lên còn đi ăn cơm, để tôi đã xem xem còn chỉnh sửa lại bản cúng cho bà cô. Nói xong ông mừng quay lưng đi để cho đám người tự xử lý cái xác của con mèo, còn mình thì gọi mấy chú trong hội phường kèn ra giúp chỉnh sửa lại bàn cúng vong. Ông mừng gọi anh Lễ trong ban kèn trống đến để giúp mình sắp xếp lại ban thờ vong bà đạo cho sạch sẽ gọn gàng. Anh Lễ nãy giờ đứng há hốc mồm nhìn tất cả sự việc mà kinh sợ. Thấy ông mừng nhờ thì sực tỉnh Vội trấn an tinh thần lại rồi chạy ra giúp Anh Lễ là người trẻ nhất trong hội phường kèn Anh năm nay mới có 27 tuổi thôi Vốn dĩ những người trẻ như anh thì không mấy mặn mà thiết tha công việc như thế này Nhưng anh Lễ lại khác Từ nhỏ anh đã cảm thấy mình như là có căn Tuy rằng chẳng rõ ràng Nhưng mà nó cũng có chút gì ấy cảm nhận được Nên sau khi học hết cấp 3 đi làm công nhân mấy năm thì anh xin nghỉ để đi học việc với hội phường kèn của chú Hảo. Bây giờ anh lễ phụ ông Mừng dựng lại tấm di ảnh của bà Đạo rồi quét dọn lại tàn hương vương vãi tung tué. Còn ông Mừng thì cầm con dao qua nhà hàng xóm xin người ta một cây chuối vừa vừa, chặt ra để lấy một mẫu thân cây làm bát nhang mới. Anh lễ cầm tay vào đám di ảnh của bà Đạo. Đột nhiên anh cảm giác như có một dòng điện chạy dọc theo sống lưng Trên chán anh ứa ra một chút mồ hôi lạnh Anh Lễ tay hơi run rảy nhắc di ảnh của bà Đạo lên bức di ảnh vừa được đặt đứng một cái Tại anh Lễ còn chưa cả kịp rời khỏi ảnh thì toàn thân anh đã như hóa đá Anh Lễ thân thể run run khi thấy ánh mắt của bà Đạo trong di ảnh đang nhìn mình chăm chăm Khóe miệng Còn như đang hơi nhách lên cười mỉm rất kinh dị Khi người ta chụp ảnh để chuẩn bị cho đám tang sau này Việc họ nhìn vào ống kính rồi trông như người trong ảnh đang nhìn mình Ấy là điều bình thường Anh lấy biết rất rõ điều đó ấy thế nhưng khi này anh Lễ cảm thấy thực sự là có ánh nhìn lạnh toát từ trong di ảnh của bà Đạo Ánh nhìn ấy nó xoáy sâu vào trong mắt anh Khiến thần thể anh cứng đờ vì khiếp sợ Anh Lễ tưởng như hồn phách của mình đang bị ánh mắt kia bóp lấy và chuẩn bị lôi tuột ra khỏi thể xác. Sự hái hùng bao trùm lấy toàn bộ tâm trí anh. Rồi anh còn cảm thấy như ở trong sân rạp này có một người phụ nữ vóc người gầy vuộc, tay cầm cái trổ nan chậm rãi quét từng cái một. Rồi người kia ngẩn mặt lên nhìn anh với ánh mắt tà ác, miệng còn nở ra một nụ cười ma quái ghê giận. Chẳng biết là thật hay ảo giác Nhưng anh Lễ cảm nhận được rất rõ ánh nhìn của người ấy Mỗi một lần người kia nhìn anh Toàn thân anh Lễ lại ớn lạnh từng đợt Mồ hôi hột trên trán cứ túa ra Đôi lúc anh còn cảm giác như người kia đang đứng quét rác ngay sau lưng của anh vậy Rồi đột nhiên có ai đó vỗ vào vai anh Lễ rồi cất giọng Ô này, sao từ nãy đến giờ vẫn chưa xong à? Sao cứ cầm rồi nhìn chầm chầm di ảnh của bà cô thế? Anh Lễ giật bắn cả người suýt chút nữa thì ngã ngựa ra đằng sau. Người vừa vỗ vào vai anh Lễ hóa ra là ông Mừng. Ông Mừng trong tay cầm cái khúc thân chuối đã được cắt gọt gọn gàng và làm sạch. Ông Mừng ánh mắt đầy khó hiểu và thắc mắt nhìn anh Lễ. Anh Lễ bấy giờ như vừa được kéo lên từ hố sâu thì mồ hôi vã ra như tắm. Anh Lễ giọng hơi run nói. À, à, cháu, à, cháu không sao, à, đây đây, để cháu dọn nốt cái tàn hương, bác đặt bát hương mới lên đi. Anh Lễ tim vẫn đập thình thịt, vừa cúi người quét dọn đống tàn hương, ánh mắt vừa đảo nhìn ra xung quanh tìm kiếm. Nhìn trước nhìn sau khắp cả cái sân đám này mà anh Lễ chẳng thấy có ai dáng người gầy guộc cầm trội nan quét sân cả. Sau khi đã xong xuôi, anh Lễ xin phép ông mừng rồi đi qua sân nhà hàng xóm bên cạnh. Bên ấy đang có rất đông mọi người ngồi ăn cơm. Anh Lễ ngồi bên cạnh chú Hảo. Sự sợ hãi ban nãy vẫn bùa vây tâm trí khiến anh chẳng tài nào nuốt được miếng cơm. Anh cứ chan canh vào bát cơm rồi húp xuống. Chú Hảo thấy anh Lễ vẻ mặt bẩn thần, ăn uống thì cứ như mèo. Chú Hảo đoán chắc là anh Lễ hình như có chuyện gì đó. Chú Liền cất giọng hỏi. Um, sao thế? Sao ăn uống lạ thế hả Lễ? Thì có cái chuyện gì hay sao? Anh Lễ bị hỏi thì ngập ngừng chưa nói Nhưng rồi anh cũng khẽ hỏi lại chú Hảo à, Anh Hảo này, anh có tin vào ma quỷ không? Chú Hảo nghe vậy thì cháu mày hỏi Sao? Ma quỷ á, hả? Thế chú mày vừa gặp ma hay sao mà lại hỏi anh thế? Anh Lễ đáp Em cũng chẳng rõ nữa Nhưng mà giống như gặp ma thật anh ạ Em cảm giác như gặp phải vong hồn người bà cô trong quan tài cái kìa. Chú Hảo nghe vậy thì ả lên một tiếng rồi nói. À, ma quỷ thì chắc là có đấy. Đời anh năm nay đã không biết bao nhiêu cái đám tang rồi. Gặp nhiều sự kỳ quái ma mị rồi. Nhưng mà chú mày cứ yên tâm đi. Nghe bọn mình là lo hậu sự. Đưa tiếng người đã khuất cho mùa yên mạ đẹp. Cho họ cảm thấy được thanh thản nơi suối vàng. Họ... Uh... Hiện ra hay gì gì đấy thì cũng chỉ là trêu tí thôi. Chứ không có làm hại đâu. Mình giúp người ta chẳng lẽ người ta lại hại mình. Thôi ăn đi. Tí nữa còn có sức mà làm tiếp. Rồi mai còn đưa người khuất ra đồng hạ huyệt nữa đấy. Ăn nhiều vào không đêm mà đói thì dở. Anh Lễ nghe được câu an ủi trấn an tinh thần của chú Hảo thì cũng yên tâm được đi đôi phần. Anh đưa đũa lên lùa những hạt cơm ngâm nước canh Đã vỡ ra từ lúc nào vào miệng Sau bữa ăn Mọi người lại bắt tay vào công việc ma chay Đến khoảng độ hơn 10 giờ Thì đám tang trong ngày hôm nay đã kết thúc Mọi người đã bắt đầu ra về hết Đến lúc này ở lại trong đám tang Chỉ còn 6 người hội phường kèn 3 anh em nhà ông Mừng Và vài ba người khác trong họ Chú Hảo nhìn thấy mấy người Họ nhà ông Mừng thì nói Thì hôm nay có các bác các chú đây ở lại canh quan hả? Ông mừng nghe vậy thì nhìn xung quanh. Ông tên mặt mũi ai cũng tỏ ra nét ái ngại không dám ở lại đây canh quan đêm nay. Chú Hảo khẽ cho mày không để cho ai phát hiện. Nói tiếp. Sao? Hay các bác có việc bận à? Ông lại vẻ mặt gượng cười nói. À, à, à bận thì cũng có. Chả là tôi phải về nhà ngủ còn canh chuồng gà. Dạo này bọn trộm cắp trong làng lộng hành Nhà này có mỗi bản nó thì không ổn thì, thì tôi xin phép về trước nha. Nói xong Ông lại như không muốn để cho mấy người cất lời Liền quay lưng bước đi băng băng Trên sân ra ngoài đường Ông Biến cũng ngựa ngùng nói Thì chắc Chắc tôi cũng xin phép về Mọi người cứ ở lại đây canh quan đêm nay nha. Nhà tôi gần đây nhất Có chuyện gì cần thì tôi chạy qua ngay Thế nhá tôi, tôi về trước Chú Hảo là người từng trải nhiều nhất, thấy biểu cảm của mấy người này thì ngờ ngỡ ra điều gì đó. Có vẻ như trong họ nhà này, hoặc là bà cô trong họ nhà này có vấn đề gì đó. Mặt ông Mừng tối sầm lại, hình như ông Mừng cũng có chút không muốn ở lại đây. Nhưng thân là trưởng tộc, nếu ông bỏ về như hai người ông miến ông lại, thì biết nhìn mặt ai. Ông Mừng cắn răng, ánh mắt nhìn vào mấy người trong họ còn lại, phất tay nói. Thôi, để tôi ở lại đây với mấy chú Còn mấy đứa trúng bay à, về nhà đi Sáng mai nhớ qua sớm còn phụ công việc hoàn tất ma trai cho bà cô Nhớ chưa? Mấy người kia nghe ông Mừng bảo đi về thì mừng lắm Trong mặt anh nào anh nấy cũng cứ như là chết trôi với được cọc gỗ Cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình ông Mừng ở lại canh quan Hồi vườn kèn của chú Hảo thì lôi chăn chiếu mang theo ra mà trải xuống nền nhà Cả sáu người nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai còn làm nốt những công việc cuối cùng. Ông Mừng lấy cây ghế, cầm theo bộ ấm chén nước chè mà ngồi canh quan. Hồi phần kèm của chú Hảo thì lôi chăn chiếu mang theo ra mà chạy xuống nền nhà. Cả sáu người nằm xuống nghỉ ngơi lấy sức để sáng mai còn làm nốt những công việc cuối cùng. Ông Mừng lấy cây ghế, cầm theo bộ ấm chén nước chè mà ngồi canh quan. Không khí buổi đêm nhiệt độ giảm khiến ông Mừng cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Nhưng chỉ được một lát, không khí đột nhiên trở lên hơi sen lạnh và ngột ngạt khó chịu. Ông Mừng cảm nhận được rõ những hơi thở nặng nề. Vào cơn gió lạnh buốt cả sống lưng thổi thốc từ bên ngoài vào người, khiến ông Mừng nổi hết cả da gà ra chó trên người. Ông Mừng quay quay nhìn hội phường kèn thì thấy cả 6 người đã ngủ say, rồi bất chợt. Ngoài sân vang lên những tiếng loạt xà loạt soạt, khiến ông mừng thoáng giật mình thoát tim. Ông mừng lắng tay nghe, cái tiếng đồng ở ngoài kia, sao nghe cứ như tiếng ai cầm cái trội nan để quét sân vậy. Trong đầu ông mừng thoáng hiện về những hình ảnh lúc trước. Hồi bà cô đạo còn sống, bà cô hay cầm trội nan quét sân lắm. Hôm thì thấy sáng sớm bà cô quét sân, hôm thì giữa trưa nắng trang trang vỡ cả đầu cũng thấy quét. Lắm hôm đó, gần 10 giờ đêm, thậm chí là buổi khuya có việc đi ngang qua đây, cũng nghe thấy tiếng quét sân. Ông Mừng đã thấy dọn gáy, ông nghi vấn không biết ai đang ở bên ngoài kia. Ngoài hội phượng kèn và ông, tất cả đã về hết rồi. Vậy thì ai là người đang cầm cái chổi quét sân ở ngoài kia? Ông Mừng mặt mũi dần tái đi khi nghe thấy tiếng quét sân kia mỗi lúc một gần. Đến lúc tiếng quét sân đang ở cách cửa nhà ra vào có 2 m thì dừng lại. Một khoảng im lặng tĩnh mịch Khiến cho ông mừng trái tim Treo lơ lượng đập thình thịch Ông cảm giác như ngay lúc này đây Ở sát ngay mép cửa nhà Đang có một bóng đen bí ẩn nào đó đứng đấy Chỉ cần ông quay đầu ra nhìn Thì bóng đen kia Cũng sẽ ngó cái đầu kinh dị Ma quái nào đó vào nhìn lại ông Ông mừng trong đầu Tràn ngập các hình ảnh ma ma quỷ quỷ Toàn thân ông toát hết đợt mồ hôi lạnh này Đến đợt một hôi lạnh khác Hai tay đang nắm chặt Để trên đầu gối của ông Vẫn đang không ngừng run rảy cực độ Ông muốn đưa tay Lấy chén nước chè để uống Nhưng có lẽ vì sợ hái quá Nên toàn thân ông đã cứng đờ đờ Như đổ bê tông Một lát sau không gian lại quay trở về Sự yên ắng như cũ Dường như cái thứ ở bên ngoài kia Đã biến mất Bây giờ ông mừng mới có thể cử động lại được chân tay Ông run run đứng dậy, ánh mắt hoang mang cực độ nhìn ra khoảng sân mờ ảo. Ông Mừng chân bước từng bước sợ hãi đi ra cửa. Ánh bắt ông Mừng dần bao quát hết khoảng sân trước mặt. Nhìn trước mặt, nhìn bên trái, nhưng ông Mừng chẳng thấy gì. Đến khi vừa quay mặt sang bên phải, thì bất ngờ khiến trái tim đang sợ hãi của ông Mừng suýt thì ngừng đập. Ông Mừng đưa tay lên ôm lấy ngực, mắt nhìn cây trội mà nghiến răng chửi thầm trong lòng. Nhưng rồi ông Mừng xứng người nhận ra một điều. Cây trội nan kia, nó đang nằm trơ trội trên sân. Chỗ ấy chẳng có bờ tường hay hàng rào nào để mà dựa trội cả. Làm thế nào mà cái chổi nó lại đứng được ở chỗ ấy rồi đổ xuống. Ông Mừng lại lần nữa thấy run rảy trong lòng, trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đột nhiên ánh đèn ngoài sân đám rạp chớp nháy. Tiếng rèn rẹt phát ra từ chiếc bóng đèn như chuẩn bị sắp cháy nổ đến nơi. Trong những lần ánh đèn chớp nháy ấy, ông Mừng như thấp thoáng thấy có bóng ai lướt đi băng băng bên ngoài đường rồi đứng nép ở mép cổng. Ông Mừng kinh hãi, không dám nhìn qua bên ấy. Nhưng lầm mờ ông cảm nhận được bóng người kia đang ngồi sổm xuống góc tối bên cạnh cổng. Ông còn cảm nhận được bóng người đó như đang cười với mình Ông mừng run rảy muốn quay lưng bỏ lại vào trong nhà Nhưng chẳng biết sao chân ông mừng cứ như hóa đá Không thể nhấc lên nổi Ông mừng mếu máu Giọng như van nài cầu xin Ôi giời ơi cô Cô đạo ơi cuộc sống khổn thác thiền Cô đừng dọa tôi cô đạo ơi Tôi hái quá cô ơi Cô tha cho tôi Vừa tìm thì chết mất cô ơi. Ông Mừng vừa đên rỉ lên được mấy câu thì bất ngờ cái bóng đèn nổ đánh bụt một tiếng. Tiếng thủy tinh rơi xuống mặt sân bê tông nát vụn khiến cho ông Mừng thiếu chút nữa là trụy tim mà chết. Không gian trong chớp nháng đã tối om như mực. Chỉ còn ánh đèn yếu ớt từ trong tàn nhà cấp 4 sập sệ hát ra ngoài sân. Ông Mừng càng lúc lại càng kinh sợ Trong bóng tối u ám đấy, có một đôi bàn tay gầy cuộc, lạnh ngắt đang vươn dài. Đôi bàn tay ấy vươn ra từ cái bóng đen đang ngồi ngoài cổng. Hai bàn tay, đen ngòm, lạnh lẽo kéo dài hơn chục mét, đến sát bên mù bàn tay ông Mừng. Ông Mừng khiếp hãi lắm, ông cảm nhận được rõ đang có thứ gì đó vô cùng lạnh giá ở ngay sát tay của mình. Ông Mừng mếu máu, hai mắt nhắm tịt. Miệng liên tục niệm Nam Mua Di Đà để trấn an nỗi sợ Rồi bất ngờ hai bàn tay đen ngòm lạnh giá kia bố chặt lấy bàn tay của ông Mừng Đồng tử của ông Mừng co rụt lại khi cảm giác thấy có hai bàn tay lạnh giá kia băng túm vào tay mình Ông Mừng kinh hoàng đến nỗi không kêu lên thành tiếng Từ phía ngoài cổng bóng người đen đúa kia khóc lên rừng rước những tiếng ai oán Ông Mừng trong lòng đinh ninh là hồn ma bà cô đạo Ông Mừng muốn kêu lên lắm Nhưng Họng như đã bị thứ gì đó biết kín lại Rồi sen lẫn trong tiếng khóc kia Là những tiếng oán thán uất hận Mừng Tao chết oan lắm Mừng ơi Tao chết oan Có đứa giết tao Nó giết tao Mừng Mừng ơi Ông Mừng nghe cái giọng ấy đầy ma quái Thì hồn phách muốn thoát xác mà thăng thiên Cái giọng ấy tùy ma quái Nhưng ông Mừng vẫn nhận ra Ấy là giọng của bà cô đạo nhà mình. Trăm phần trăm là của bà cô đạo, không sai đi đâu được. Nhưng vòng hồn bà cô hiện về đang kêu oan, bị giết chết oan uống. Nhưng tại sao lại như thế? Là ai đã giết chết bà cô nhà mình? Tại sao lại phải giết? Tuy bà cô sống hơi xa cách anh em họ hàng và dân làng, nhưng có gây thủ gây họa với ai đâu. Mà nhà bà cô cũng nghèo đến Không thể nghèo hơn được nữa Thì có gì phải ra tay giết bà cô Ông mừng hái hùng lắm Nhưng vẫn cố rạn ra được mấy câu Cô... Cô, cô Đạo đấy... Đấy hả? Ôi cô ơi cô đừng dọa tôi Tôi hái quá Ai... ai giết cô hả cô Đạo Ai hại cô thì cô nói với tôi Nói với tôi để tôi còn giúp cô Cô đừng có dọa tôi như thế cô ơi Tôi... tôi... tôi, tôi khiếp lắm rồi Vòng ma bà cô Đạo không trả lời Chỉ có những tiếng khóc rưng rứt phát ra từ ngoài cổng vọng vào. Rồi tiếng khóc ấy bắt đầu di chuyển từ ngoài cổng ra đằng sau vườn. Ông Mừng tuy không nhìn rõ, nhưng ánh sáng leo lét từ trong nhà hát ra cũng đủ khiến cho ông thấy lờ mờ, có cái bóng người lướt đi trong bóng tối. Bóng người kia không rõ mặt mũi, thân mặc bộ quần áo liệm. Ấy là vong hồn của bà cô đạo. Sau khi vong hồn của bà cô đạo biến mất ra đằng sau, Tiếng khóc bé dần rồi cũng im bặt Khi ấy ông Mừng toàn thân thoát lực Đôi chân cứng như đổ bê tông từ nãy bây giờ đã nhũn ra Ông Mừng ngã ngồi bệt xuống mặt sân Trên trán và thân thể ông chảy ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu Ông Mừng vẫn còn kinh hoàng lắm Phải mất tới hơn chục phút ông Mừng vẫn ngồi bần thần Như người mất hồn ở ngoài sân Mà đến khi con chó Mực bên nhà hàng xóm Nó sủa âm sủa ý lên Thì bây giờ ông Mừng mới bừng tỉnh Nhưng có quái hơn là cái bóng điện ban nãy rõ Là bị nổ vỡ Nhưng bây giờ lại hoàn toàn bình thường Và phụ sáng trở lại Ông Mừng thở hồng hộc Chân tay lộn cồm đứng dậy Rồi đi vào bên trong nhà Đúng lúc này Chúa Hảo tỉnh dậy đi vệ sinh đêm bước ra Cả hai người ông Mừng và chú Hảo va vào nhau Ông Mừng đang buồn đùn trên tay bị va trúng Thì ngã lăn quay ra đất Chú Hạo thấy thế thì cuốn cuồng Đỡ ông Mừng dậy mà liên tục hỏi thăm Ôi giời ơi bác Mừng Bác có sao không Em đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở Chẳng thấy bác đang đi vào Chết thật Chú Hảo đỡ ông Mừng dậy ngồi ra chỗ bàn uống nước chè Rồi hỏi Bác à, vừa đi đâu thế? Em tưởng bác đang ngồi canh áo quan cơ mà. Ông Mừng bấy giờ đã hoàn hồn được đôi phần. Ông nhìn chú Hảo bằng ánh mắt nặng nề rồi hỏi. Um, chú Hảo này, tôi hỏi chú cái này nhé, có được không? Chú Hảo ngạc nhiên đáp. Um, vâng, bác cứ hỏi đi, em biết thì em trả lời ngay. Ông Mừng hít một hơi khí lạnh, ánh mắt thoáng nhìn ra bàn thờ cúng vong hồn bà cô đạo bên ngoài. Rồi lại nhìn chú Hảo Ông Mừng tay rót chén nước chè Đán lạnh đưa lên uống một hớp Đặt chén nước chè xuống Ông Mừng hỏi Chú Hảo này Chú làm nghề này lâu chưa Chú Hảo đáp à, Em với mọi người trong đoàn Cũng theo nghề hơn chục năm nay rồi bác ạ Còn mối thằng lễ Là nó mới theo vài năm gần đây thôi Mà kệ thằng này cũng lạ Người trẻ chả ai thích tha cái nghề này Ây thế mà thằng này nó lại khoái nó xin chúng em cho nó được học cái nghề này Ông Mừng gật đầu nói À thế à Thế chú và mọi người trong đoàn Theo nghề lâu như thế thì đã Bao giờ gặp vong hồn người đã khuất chưa Chú Hảo nghe ông Mừng hỏi tới đây Thì ngạc nhiên Hồi tối anh lễ cũng hỏi Giờ này ông Mừng cũng hỏi Chú Hảo nói Cái gì? Linh hồn người khuất hả bác? Uhm, cũng có đôi ba lần Nặng nhẹ có cả Ông mừng hỏi tiếp Thế à? Thế chú thấy sao? Chuyện vòng hồn người ta tìm về là có những cái lý do gì Khiến người ta lại phải hiện về như vậy Chú Hảo đáp Ừm... Um, nhiều lắm bác ạ Có thể là do họ sống chưa làm được những điều mình mong muốn Họ còn di nguyện nào đấy Chưa nói với con cháu người thân Hoặc là họ có cái gì đấy khổ tâm Cần được người nhà hiểu cho Nói chung là nhiều lắm bác Không phải muốn kể là kể được ngay đâu Bây giờ chú Hảo như nhận ra điều gì đó Liền nói Mà sao bác lại hỏi thế Bác có chuyện gì à Ông mừng đáp ở uh, uh, có Này tôi gặp vong hồn bà cô hiện về ở ngoài cống Bà cô có vẻ như oán hận điều gì ấy Nói hết thì đi ra sau vườn Lúc ấy tôi hái quá Chả nghe rõ được là bà cô hiện về nói cái gì nữa Chú Hảo trao mày nói Thật là bác Hay là bà cô có cái chuyện gì muốn nhờ và người sống làm nốt chăng? Bác thử nghĩ xem là khi còn tại thế, bà cô có còn lưu luyến điều gì hay không? Còn thì làm giúp để cho người mất được toại nguyện mà ra đi thanh thản Ông mừng nghe vậy thì ngấm nghĩ một lát rồi nói. Không rõ nữa. Thật sự thì bà cô nhà chúng tôi khi vẫn còn thi không được gần gũi với anh em họ hàng cho lắm. Nên là... Chẳng có biết là bà cô có điều gì chưa toại nguyện. Chú Hảo nghe vậy thì cũng ẩm ừ, nhìn ông mừng mà gật đầu chẳng biết nói gì. Chợt, chú lại nhớ đến những gương mặt ái ngại thậm chí là lo sợ của những người trong họ khi bà nãy nói đến việc ở lại canh quan tài bà cô đạo. Chú Hảo giải giặt nói khẽ. Mà bác mừng này, em thật sự cũng có một cái thắc mắc như thế này. Em chỉ hỏi thôi. Bác không muốn nói thì cũng đừng giận em Ông mừng nghe vậy thì khẽ trong mày đáp Ờ, ờ, chú muốn hỏi tôi cái gì? Chú Hảo cất lời khẽ nói Hỏi tôi muộn đấy khi ấy mọi người bàn chuyện ở lại canh quan cho người đã khuất đấy xem thấy sắc mặt của tất cả mọi người đều không được tốt cho lắm? Họ ở nhà mình có chuyện gì hay sao hả bác? Ông mừng nghe chú Hảo hỏi về cái chuyện này thì mặt hơi đổi sắc Có vẻ như ông Mừng định là không nói Nhưng sau ấy lại ngẫm nghĩ thế nào rồi nói Chú ơi muốn biết cái chuyện ấy hả Ừ, đúng thật là trong họ nhà tôi có đôi chuyện về bà cô khi còn tại thế những chuyện ấy nó khiến cho mọi người trong thâm tâm có chút sợ sợ thật Ông Mừng nói là có chút sợ sợ cho vong hồn bà cô đạo nghe thấy còn đỡ phật ý Chứ nếu mà nói đúng ra thì trong họ ai cũng sợ bà cô mấy phần Ông mừng kể cho chú Hảo nghe những chuyện về bà cô Đạo đã xảy ra trong họ. Ngày trước, bà Đạo chưa có sống cô lập ít giao du với mọi người. Khi ấy bà còn hay đi ngồi lê sau những giờ làm đồng, làm thuê, làm mướn cho người ta. Thế rồi chả ai biết tại sao. Đến một ngày nọ, bà Đạo thay đổi 180 độ. Bà nhận mình là ông, là anh, lấy tên là Tấn. Bà đào khi ấy sống như một người đàn ông thật sự bà không còn ngồi với các bà khác trong làng nữa mà thay vào đấy là tìm đến chỗ mấy ông mấy bác trong làng đang ngồi hút thuốc và đánh cờ tướng bà đào ngồi chân tay vắt v vẻo Khỉnh khẳng có hôm nào nóng trời bà thỉnh thoảng còn đưa tay vén bụng áo lên phe phẩy cho mát mẻ khiến mấy ông bác tối xâm hết mặt mũi Có lần à, bà đào còn nóng quá muốn cởi tung cả cái áo ra mà cởi trần như các ông Lúc ấy các ông các bác sợ đến tay cả mặt vội can ngăn bà lại. Sau đợt đấy các ông ngồi chơi cờ toàn phải ngó ngang ngó dọc lén lút như quân ăn trộm mà canh phòng sự xuất hiện của bà Đạo. Cứ hệ thấy bóng dáng bà Đạo là tất cả thu dọn mỗi người một ngã giải tán. Rồi bắn đi một thời gian thì bà Đạo cũng trở lại bình thường. Nhưng bình thường thì chưa bao lâu thì bà Đạo lại khiến cho cả họ hàng làng nước tá hỏa khiếp vía. Hôm ấy là một ngày buổi sáng sớm tờ mờ. Vài người dậy sớm bị đánh động bởi tiếng hát hò rô ta ngoài đường, rồi còn kèm theo cả tiếng động lạ lạ. Mấy người ấy thấy cái giọng hát nghe quen quen, hình như là bà Đạo hay sao ấy. ấy không nhìn thì thôi, chứ mà vừa nhìn một cái là ai nấy hồn phách cũng như bay biến. Ở bên ngoài đường, trời thì tầm mở sáng nửa tỏ nửa thực. Bà Đạo miệng hát hò dô ta, tay thì đang kéo theo, nguyên cái xe tang đi khắp làng. Đám người hú lên rất khiếp hãi. Ôi dồi ơi bà Đạo ơi, bà làm cái gì thế hả bà Đạo ơi? Bà Đạo thấy có người thì cười khảnh khạch mời gọi. Ồ, nhà con hiền hả? Mày ra đây giúp tao đi, ra đây phụ tao lái xe đi đón khách. Cớm! Làng mình nhiều khách đi xe quá, có mình tao đón không hết. Nào, ra đây phụ tao, rồi tao trả tiền cho. Vừa nói bà Đạo tay vừa rút từ trong lưng quần ra nguyên một xấp tiền âm phủ mà vung vẩy ra trước mặt. Đám người vốn đã đang kinh hãi, thấy bà Đạo lôi tiền âm phủ ra thì chết cứng đứa đừ. Người ta hãi quá, phải gọi anh em ông mừng và công an xã đến giải quyết. Một thời gian sau nữa, đêm nào người làng cũng nghe thấy có tiếng người nào đó hát những điều cải lương, trầu văn rồi lại cả quan họ. Tiếng hát ấy đi khắp làng khắp xóm. Người ta nhận ra ấy là tiếng hát của bà Đạo đấy. Nhưng dân làng người ta từ lâu đã đồn rằng bà Đạo bị ma nhập rồi hành xác, nên họ cũng chỉ biết là mặc kệ không ai dám làm gì. Mặc kệ như thế cũng hay, bọn trộm gà trộm gió trong làng cũng hãi bà Đạo mà chẳng dám lộng hành. Nhưng rồi, người ta lại thấy những cây cối to ven đường trong làng xuất hiện những gương mặt ma quái được khắc sơ sài ẩu đoạn. Những gương mặt ấy kinh dị lắm. Có cái như đang cười, cái như đang khóc, cái thì chẳng có biểu cảm gì. Thế rồi bà đạo cứ chiều chiều nào cũng lang thang khắp làng, từ những gốc cây to có vết trạm khắc ấy mà cười nói ha ha. Bà còn đặt tên cho cả những gương mặt ma quái gớm ghét ấy nữa. Bà... Còn đặt tên cho cả những gương mặt ma quái gớm ghét ấy nữa Nào là Thúy Hạnh Văn Hà Thu Kim Người làng trông thấy thì càng khiếp hãi hơn Họ Đinh ninh 100% là bà Đạo bị ma nhập Thế rồi cái căn nhà cấp 4 lụp sụp cũ nát của bà Đạo ấy Trở thành một căn nhà ma trong lời người làng người nước Đám trẻ con thì khiếp vía mỗi lần thấy bà Đạo đi trên đường Người làng cũng sợ Nhưng họ vẫn có phần thương xót cho bà Đạo Rồi tới một lần nữa khi này gần Tết Người người nhà nhà đang tất bật Chuẩn bị dọn dẹp gói bánh mồ heo Thế nhưng bà Đạo thì chả biết sao Lại đi khắp làng trên xóm dưới Ra ngoài cánh đồng mà hót nhặt từng bãi phân động vật Người làng thấy thế cũng chỉ nói ra nói vào Vài câu rồi cũng mặc kệ bà ấy Họ tưởng là bà Đạo đi lấy những phân ấy về để ủ rác ruộng lúa. Cũng từ đợt bà bị điên dở mà ruộng đồng hoa màu bẻ bê cằn cỗi. Hay là bà bình thường rồi, bắt đầu ủ phân cho vụ cấy đầu xuân trăng. Nhưng đến một buổi chiều nọ, người làng đi qua cổng nhà bà Đạo thì thấy bà đang chuẩn bị luộc bánh ở giữa sân nhà. Mấy người làng tưởng bà Đạo bình thường lại thật thì cười tươi lắm, chào hỏi bà Đạo trong sân. Bà Đạo nổi lửa đun nước. Khi nước sôi thì bà bê thúng bánh đã được gói đổ ào ào vào trong nồi nước. Nước sôi ủng ục bắn lên tung tué, bắn cả vào cổ tay bà đạo. Nhưng quái dị làm sao? Bà đạo như không hề biết đau. Bị nước sôi bắn vào người như thế mà mặt mũi vẫn thản nhiên chẳng kêu lên một tiếng. Được một lúc thì nồi nước sôi ủng ục trở lại. Nhưng nước luộc bánh trong nồi đang từ trong vắt. Thì chuyển dần qua màu nâu nâu đục đục Đã thế còn bốc lên một cái thứ mùi kinh khủng lắm Mùi hương ấy bốc lên lan tỏa ra khắp đường cái và những nhà xung quanh Người đi đường ngang qua người thấy mùi kia thì bụm mồm, nôn thốc, nôn tháo Người ta kinh hãi nhìn nhau Thấy cái mùi đang tỏa ra từ nhà bà đạo Đúng hơn là từ cái nồi bánh trong sân nhà bà Tất cả bịt mồm, bịt mũi kéo nhau đến mà xem là cái gì Thấy tứ nước kinh dị trong nồi có màu sắc quái quỷ thì họ đã nghi nghi rồi. Rồi người ta vớt mấy cái bánh ra, chọc thủng hai lớp lá để xem là cái thứ gì bên trong. Vừa chọc cái cành gỗ vào một cái, thì từ bên trong những chiếc bánh ấy phun ra toàn là phân thối. Tất cả nhìn một cảnh tượng này thì tái hết cả mặt. hoa ra bà Đạo đi nhặt phân động vật về là để gói bánh Tết. Bà Đạo thấy người làng đổ nồi bánh Của mình đi Thì kêu lao ai oái Như mèo bị kịp cửa Chính vì những chuyện ma quái như thế Mà anh em họ hàng và người làng người nước Khá là sợ hãi bà đạo Bảo họ ở lại canh áo quan bà đạo Thì có cho tiền cũng đố Mới ai dám ngồi lại ở đây Ngay những chuyện này thì cuối cùng Chú Hảo cũng vỡ lẽ ra Là nguyên do như thế Bây giờ ông mừng thở dài thường thượt Ông nói với chú Hảo Đậy Cuộc đời bà cô nhà tôi khổ thế đấy Thực ra còn nhiều chuyện khác lắm Nhưng mà thôi tôi kể cho chú nghe đến đấy thôi Rõ thật là khổ Trách cũng chẳng được Mà thương cũng chẳng xong Ai... Chú Hảo nghe xong mấy câu chuyện Về bà Đạo Mà ông Mừng kể thì cũng ngậm ngùi thương xót Ông Mừng còn nói thêm Từ ngày bà cô lên cơn như thế Chuyện ăn uống đều là ba anh em chúng tôi lo liệu cả Phần chia mỗi tuần mỗi nhà lo cho bà cô cái ăn cái mặc. Chẳng khá giả nhưng mà cũng thương bà cô lắm nên chẳng bỏ được. Chú Hảo cảm phục trước tình cảm sâu nặng của họ nhà ông mừng. Nói, em thật sự thấy các bác là người tuyệt vời. Bọn em đi làm không biết bao nhiêu là những đám tang rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên mà em thấy có họ nhà nào lại nặng tình nghĩa đến như vậy. ỡm. Nhà người tận tranh cướp nhau miếng đất miếng vàng Anh em tử nhau vì lợi ích nhỏ Rồi xua đuổi mẹ già bố mẹ những nhà đấy đúng là không bằng một góc của họ các bác ạ Ông Mừng nghe vậy thì cũng nửa vui nửa buồn Cái tình kinh nghĩa nó nặng vậy đấy Nhưng ông Mừng lại thở dài não nề nói <cười> Nhưng tôi vẫn thắc mắc thật sự không biết sao Mà bà cô lại chưa thanh thản ra đi Vẫn còn về tìm màu án trách gì đó Chết thật thôi, lúc ấy tôi lại trắng nghe ra được là bà cô nói cái gì cơ. Ngồi nói chuyện với ông Mừng nãy giờ khiến cho chú Hảo quên mất cả chuyện mình cần đi vệ sinh. Chú Hảo đi ra bên ngoài đi vệ sinh rồi trở vào trong nhà ngủ tiếp. Khi này cũng đã ngót gần 3 giờ rồi, lát nữa hơn 5 giờ còn phải dậy làm việc. Ông Mừng lại ngồi lụi thủi một mình bên bàn nước chè. Ông thở dài cảm thương cho bà cô trong họ nhà mình. Buổi sáng sớm khi này mọi người cũng đã bắt đầu có mặt đông đủ để chuẩn bị làm nốt tang sự hôm nay cho bà Đạo. Bốn người đàn ông khiêng bốn góc cổ quan tài để đưa ra ngoài sân làm những nghi lễ cuối cùng. Ông mừng đọc điếu văn tỏ lòng tiếc thương cho bà cô nhà mình. Kết thúc đọc điếu văn, cổ quan tài đỏ chót của bà Đạo được người ta khiêng lên chuẩn bị mang ra xe tang Vừa bước đi được mấy bước bốn người đàn ông đang khiêng cổ quan tài giật loạn trợng suýt ngã. Ông mừng và mấy người khác thấy thế thì tái cả mặt, vội quát: "Ôi ơi, con làm được không đấy hả? Đổ vỡ hết bát hương, nến cốc triệt nắp quan bây giờ chứ lại." Khiêng chiếc áo quan ra đến xe tang, cả bốn người đàn ông lại chật vật đẩy chiếc quan tài vào trong. Nhưng quái quỷ làm sao đẩy khó thế? Cảm giác như bên trong xe tang ấy có người nào đẩy ngược trở ra vậy. Ông mừng quát: Ồ này, thế nhanh cái tay lên không qua giờ đẹp bây giờ chứ lại, đẩy mạnh lên, thế sáng chưa ăn cơm à? Nãy cả bốn người đang khiêng cô áo quan nên không muốn nói, nhưng giờ thì liền đáp ngay. Nhưng mà ông ơi, cái quan chả biết sao tự nhiên nặng lắm ông ạ, đẩy mãi chả vào gì, cứ như có người đẩy ra ấy ông ạ. Ông Mừng và mọi người mặt mũi khó coi nhìn nhau, bây giờ chú Hảo biết là có chuyện, liền tiến lại nói với ông Mừng. Không ổn rồi bác ạ. Em nghĩ là có chuyện thật đấy. Bà cô nhà mình thật sự có chuyện nên mới không muốn đi như thế này. Ông Mừng cũng nghi hoặc trong lòng là như vậy liền nói. Tôi cũng nghĩ như chú ấy. ấy nhưng mà chuyện là cái chuyện gì? Chú xem có cách nào giải quyết được vấn đề này không? Chẳng nhẽ lại cứ nấn ná ở đây mãi không đi hạ huyệt à? Chú Hảo không ít lần gặp những trường hợp như thế này nên cũng biết đôi cách xử lý tạm thời. Liền nói. Có đấy, bác xem bảo ai đi lấy cho em cái cảnh dâu tằm, lấy ba cành gài và xe tang là sẽ ổn. Ông mừng nghe vậy thì lập tức sai thằng thanh niên đi chặt lấy cành dâu theo lời của chú Hảo. Trong lúc chờ thằng thanh niên đi chặt cảnh dâu, chú Hảo nói khẽ. Nhưng bác mừng này, cách này chỉ gọi là tạm thời thôi. Nếu không giải quyết ngọn ngành của việc này, em e là họ nhà mình sinh chuyện đấy bác ạ. Ông Mừng nghe chú Hảo nói thế thì cũng đâm lo lắng sốt ruột. Chú nói thật hả? Chú Hảo khẽ gật đầu mà đáp. Ừ, vâng, em làm nghề bao nhiêu năm trời gặp nhiều chuyện của nhiều họ tộc rồi. Nên là có một số thứ nếu có nghi ngờ là dễ sinh chuyện lắm đấy bác ạ. Ông Mừng đang định nói thêm gì đó thì thằng thanh niên kia đã trở về. Trong tay cầm đúng ba cành dâu tằm đưa cho ông Mừng. Ông Mừng nhận lấy ba cành dâu tằm. Làm theo lời chú Hảo Mà gài lên xe tang Đúng thật quả nhiên như lời chú Hảo nói Ba cảnh dâu tầm Vừa gài lên thành xe tang một cái Thì cỗ quan tài dễ dàng Được đẩy vào trong Ông Mừng và cả bốn người đàn ông mừng rỡ Đang chuẩn bị bắt đầu Kéo xe tang đi Thì đột nhiên cỗ quan tài rơi đánh râm Một tiếng kinh hoàng Mấy thanh sắt lắp vòng bi đỡ Bên dưới quan tài không hiểu vì sao Mà nứt gãy hết các đầu mối hàn Hay là cả cỗ quan tài rơi uinh một cái khiến ai nấy hồn phách cũng như muốn lìa khỏi xác. Bát hương, bát cơm cúng và nến đổ vỡ văng tung tué ra mặt đất. Cổ quan tài trông còn như bị vỡ hở ra khe hở và méo đi vài phần. Các bà các cô thấy cảnh này thì rú lên kinh sợ, tay chắp vái miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đạp Phật. Vài người cao tuổi và yếu vía còn lăn quay ra ngất liệm cả đi. Các ông các bác trong họ thì mặt đã trắng bềnh bệnh. Cắt không ra máu, ánh mắt anh nấy cũng toát lên sự kinh hoàng, đến trụy tim, nhìn cô quan tài rơi xuống đường. Và ông Miến còn rú lên đau khổ. Ôi giời, cao đất dày ơi! Cô ơi, cô có chuyện gì mà còn chưa xuôi tay thế hả cô ơi? Ôi giời ơi, sao số bà cô nhà tôi lại khổ thế này? Cô có gì chưa vừa lòng thì cô về báo mộng cho em. Vợ chồng em sẽ giúp để cho cô được thanh thản. Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Ông Miến chả biết sao mà nghe vợ gạo khóc như thế thì bực mình lắm. Ông cằn giọng quát vợ. Úi giời ạ, rõ lắm chuyện. Khóc lóc cái gì? Đứng dậy để chúng nó còn dọn dẹp để đưa bà cô đã đồng cho xong việc. Đám người nhanh chóng thu dọn hết đống đồ rơi vỡ tứ tung dưới đất. Giả cố lại chiếc áo quan. Rồi chắp tay vái vái lại lục xin vòng hồn người đã khuất thứ lỗi. Ông mừng nói. Màu lấy mấy thành gỗ lim trong nhà ra đây. Chèn vào bên dưới xe tang để tiếp tục công việc. Mau lên Thế là mấy người chạy vào lấy 4 năm khúc cổ liêm to như bắp tay mà kê vào xe tang Chiếc áo quan được đặt lại vào bên trong Đoàn người đội khăn tang trắng bắt đầu di chuyển Cứ ngỡ như thế là đã xong Nhưng suốt dọc đường đi Vòng hoa tang trên nóc xe cứ liên tục rơi xuống Đi được một đoạn lại rơi một cái Con người còn bị rơi trúng cả vào mặt chảy máu Đoàn người đưa tang lại phải dừng lại Người ta rỡ hết mấy vòng hoa tang xuống đưa cho đám thanh niên, mỗi người một cái mà cầm đi đằng trước. Những tiếng kèn trống ỉ ôi não nẻ vẫn cứ vang lên đều đều. Nhưng, những tiếng khóc thương xót ban nãy đang dần biến thành những tiếng bàn tán xì xào. Liên tục, những chuyện kinh hoàng xảy ra thì ai mà chả bàn ra tán vào vài ba câu. Mãi cho tới khi chiếc xe tang đã tới nghĩa địa, mọi người đứng vây quanh hố huyệt. Tay cầm sẻng chuẩn bị chờ quan tài hạ xuống là sẽ tiến hành lấp đất Anh em ông Mừng cũng đứng ngay sát miệng hố huyệt Ông Miến chẳng có biết sao tự nhiên đang đứng đấy thì mặt mày choáng váng Ông cảm giác như trời đất đang nghiêng ngã Hai bắt ông Miến tối sầm lại, chân bước loạn trọng Khi này cỗ quan tài của bà Đạo đã được khiêng tới chuẩn thòng dây thừng rồi hạ xuống Bất ngờ ông Miến ngã vật cắm thẳng đầu vào hố huyệt. xương cổ của ông Miến kêu rắc lên một tiếng ớn lạnh. Đám người thấy ông Miến ngã xuống hố huyệt của bà Đạo thì tá hỏa kêu lên. Ôi giời đất ơi! Sao bác Miến tự nhiên ngã cắm đầu cắm cổ xuống huyệt thế kìa? Giời ơi! Mau đưa bác ấy lên! Vài người đàn ông vội nhảy xuống huyệt đỡ ông Miến lên thì kinh hoàng nhận ra cái cổ của Miến đã gãy. Vội hoàng hốt kêu. Không được rồi, mau gọi xe cấp cứu đi, bác miến ngã cắm đầu gãy cổ rồi, mau lên không bác ấy lại chết ra đây bây giờ. Nghe tin ông miến ngã xuống huyệt gãy cổ thì ai cũng hãi hùng, riêng ông mừng thì cứng đơ cả người, hơi thở ông đun rảy nhìn vào cố quan tài của bà Đạo. Rồi ơi, bà cô có cái điều gì oan khuất thì bà cô hiện về, nói ra cho chúng tôi biết, chứ sao bà cô cứ hành hạ anh em chúng tôi thế này hả bà cô? Rất nhanh xe cấp cứu đã được điều động tới đầu miến đi cấp cứu. Quan tài của bà Đạo cũng nhanh chóng được hạ huyệt rồi chôn lấp. liên tiếp xảy ra những chuyện quái quỷ nên mọi người cũng chẳng dám mở lại lâu. chôn cất xong ấy thì ai nấy cũng díu dắt nhau trở về nhà. Về đến nhà đám, khi này người ta đã đang dần dọn dẹp lại sạch sẽ sau đám tang. Ông mừng ngồi uống nước chè với hội phường kèn chú Hảo, nói Chết mất thôi! Sao từ hôm qua đến giờ xảy ra biết bao nhiêu chuyện là thế nào? Chú Hảo ngẫm nghĩ, nói Em nói thế này bác xem có được hay không? Hay là nhà mình đi tìm thầy tìm thợ về, bảo họ xem cho như thế nào? Ông Mừng cũng gật đầu nói Chú nói phải, không tìm thầy sớm, khéo có khi mấy nữa chuyện nó còn không đơn giản như bây giờ đâu Không khéo mất mạng người như chơi Nói như vậy, ông Mừng lại nghĩ tới ông Miến đang cấp cứu trên bệnh viện Không biết tình hình tiên lượng bây giờ đã ra sao Rồi ông Mừng lại nói tiếp Nhưng mà mời thầy ở đâu mới được Quanh đây vùng này nhà tôi chỉ biết vài thầy chấn trạch đất đai thôi Chứ thầy mà để xem cho mấy cái chuyện tâm linh thì khó tìm lắm Chúa Hảo biết khó khăn của ông Mừng liền ngọ ý ngay ừ, Thực ra bọn em đi nhiều đám tang gặp nhiều chuyện lạ Thì cũng biết được mấy thầy về mạng tâm linh này Trông cũng cao tay lắm Để tìm số điện rồi em cho bác Bác cả bấm máy gọi hỏi người ta xem có giúp được mình hay không Ông mừng nghe thế thì mừng như bắt được vàng Ông vội bấm máy gọi tới một số điện mà chú Hảo đưa cho Mọi người lại bắt đầu bàn bạc về những việc khác Sau khi bà đạo mất Ông mừng nói Bà cô họ nhà mình chả có chồng con Thầy bu nhà mình cũng mất cả rồi Thì theo pháp luật Mảnh đất này sẽ được trao cho những người thừa kế hàng thứ hai Cụ thể là ba anh em gồm tôi, chú Miến và chú Lài uhm, Tôi tính như thế này Tuy anh em nhà mình chẳng có khá giả gì là mấy Nhưng cũng không phải khó khăn Nên là miếng đất này ấy, anh em nhà ta ký giấy bán Cái tiền bán được ấy cất vào ngân hàng Rồi xây lăng cho cô Nếu trong họ nhà mình có con có cháu đi học mà khó khăn Thì trích khoản đấy ra mà chi trả Như thế vừa không phải tham lam lại là còn đang đầu tư phát triển tương lai dòng dõi nhà ta. Vừa lòng sống cũng như ăn lòng người chết. Các chú, các cô thấy thế có được hay không? Mọi người nghe ông Mừng nói vậy thì hợp tình hợp lý lắm. Việc lựa chọn cất trong ngân hàng cũng rất hay. Như thế sẽ tránh được việc bị trộm cắp mà lại còn chút lợi lãi nữa. Tuy chẳng nhiều nhưng cũng gọi là có còn hơn không. Nhưng đột nhiên vào miến thoáng chút tái mặt liền nói Nhưng nhưng mà chuyện ấy cứ từ từ rồi hẵng tính các bác các chú ạ Bà cô vừa mới mất em thấy không nên bàn chuyện này Và chồng em còn đang nguy kịch trên viện Mấy đứa nhà em vẫn đang ở trên ấy chưa về Em định ngồi đây xem các bác các chú bàn bạc thế nào Rồi là đi lấy đồ quần áo các thứ Rồi là lên bệnh viện ngay Chuyện chồng họ mình đang chưa đâu vào đâu Cái này cứ từ từ hẵng tính đã Mọi người nghe vậy cũng ập ừ, gật đầu cho là phải. Ông Mừng thấy cũng đúng là chuyện nó đang tán loạn thật. Nhưng mà ông cũng muốn giải quyết dứt khoát cho xong, chuyện để lâu váng đầu. Nhưng mà vợ ông Miến đã nói thế thì ông cũng gật cụ đồng ý, tạm thời bỏ chuyện ấy qua một bên. Ông Mừng lại tiếp tục bàn với mọi người về việc chiều nay sẽ có thầy tới để xem cho cái chuyện tâm linh đang xảy ra trong họ. Nhưng còn chưa để cho Mừng cất lời nói Thì đột nhiên vợ ông Là bà Mừng cười phá lên khảnh khạch Tiếng cười của bà Mừng Khiến cho tất cả giật mình Cái điều cười ấy Nghe sao mà nó ớn ớn Ông Mừng chào mày nói Ô này Bà làm sao thế Sao này tự nhiên mà lại cười như giở ngộ thế hả Bà Mừng bấy giờ Quắc mắt lên nhìn tất cả mọi người Tay chỉ mặt tất cả Mà nói nói cười cười Ừ Làm gì có tiền mà gửi ngân hàng <cười> Chúng mày bị vợ chồng nó lừa hết rồi Tao cũng bị nó lừa từ lúc chưa chết đến này <cười> Chúng mày ngu lắm Tao cũng ngu lắm <cười> Mọi người nghe những tiếng nói cười từ miệng bà Mừng Thì đơ cả mặt mũi Mấy người cất giọng Ờ bà Mừng bị sao thế này Sao tự nhiên cười nói cái gì tôi nghe chẳng hiểu Ông Mừng ngồi im phăng phắc Mặt mũi ông tối sầm cả lại Ông Mừng nhận ra đấy chẳng phải vợ mình. bấy giờ trong xác vợ ông đang là vong hồn bà cô đạo. Ông Mừng giọng hơi run. Thế bà cô có chuyện gì nói ra cho anh em chúng tôi nghe? Sao này cứ đi hành hạ người sống thế hả? Nghe ông Mừng gọi bà Mừng là bà cô đạo thì tất cả mọi người trong họ mặt xanh như tàu lá chuối. Vong hồn bà cô đạo trong xác bà Mừng liền cười như một đứa trẻ con mà chỉ tay thẳng mặt bà miến, nói sắc như dao câu. Chuyện gì à? <cười> Chuyện gì thì chung mày cứ đẻ đầu vợ chồng nhà nó ra hỏi thì khắc biết. Thằng miến sáng nay là tao vật nó xuống mộ tao đấy. <cười> tao chỉ vật cho nó gãy cổ, cảnh cáo thế thôi, chứ tao không giết nó. Nhưng nó có bình thường trở lại hay không, thì tùy thuộc vào con vợ nó đấy. <cười> Vừa rất chàng cười, mặt mũi bà mừng tối sầm lại rồi toàn thân mềm oạt, ngã lăn quay đặt sân bất tỉnh nhân sự. Ông Mừng hoảng hốt vội chạy tới đỡ vợ dậy. Nhờ mấy thím dìu vợ về nhà, ông Mừng đưa ánh mắt ba phần giận dữ hỏi bà Miến. Cô Miến, đốt cuộc vợ chồng cô đã làm chuyện gì mà để cho bà cô chết không yên ổn còn phải hiện hồn về như thế này? Không chỉ bây giờ đâu, cả đêm hôm qua tôi cũng đã thấy bà cô hiện hồn về rồi. Nói đi, vợ chồng cô chú đã làm cái gì có lỗi với bà cô? Đột nhiên bị ông Mừng chất vấn, Bà Miến nhất thời ú ớ chưa nói được gì. Bà nhìn sang những người khác thì cũng thấy những ánh mắt đang chờ mình trả lời. Bà Miến cắn răng nói. Vợ, vợ chồng nhà em có làm cái gì đâu hả bác? Sao bác tự nhiên lại đổ lỗi cho nhà em là thế nào? Em, em, em không biết gì hết. Vợ chồng em không biết gì đâu mà bác hỏi thế. Ông mừng gắt lên. Không biết gì à? Thế ý cô là bà cô Hiện về nhập vào vợ tôi là vụ oan cho nhà cô chú? Hay ý cô là vợ tôi giả điên vụ oan cho nhà cô chú? Này nhá, cả đêm qua tôi đã bị bà cô Hiện về hành cho sợ muốn chết đi sống lại. Rồi những chuyện sáng nay xảy ra nữa, đừng có giấu diếm nữa. Nói ra đi không thì đừng có nhìn mặt tôi. Bà miến nghèo mừng quát thì tái dài hết cả mặt mũi, nhưng bà vẫn cán răng mà cãi cự cho bằng được. Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, ông lại liền bước ra can ngăn. Không nhớ chẳng may đâu lại xảy ra động chạm chân tay. Thôi thôi thôi, em xin bác xin bác. Khổ quá cái gì cũng tự tử nói rồi đâu đấy khắc tự rõ ràng. Ông Mừng cũng cố nén lại cơn lửa giận trong lòng mà ngồi xuống một hơi uống hết chén nước chè. Dường như bao nhiêu sự khiếp sợ lo lắng từ hôm qua đến nay đã dồn vào cơn giận dữ của ông Mừng. Khả năng nếu không có ai can thì ông Mừng vác ghế lên mà táng cho bà Miến một phát vào đầu rồi. Bà Miến thấy ông Mừng không làm được gì mình thì đắc ý lắm. Bà định cất lời nói gì đấy thì bất ngờ bên trong gian nhà phát ra những tiếng rầm rầm. Mọi người vội đứng dậy chạy vào xem là cái gì. Vừa đi đến cửa nhà thì ai nấy cũng hãi hùng. Ở bên trong gian nhà, bàn thở trên tường đặt di ảnh và bát hương của bà cô đạo Với đống đồ cúng đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Bức ảnh thờ của bà cô đạo rơi xuống vỡ tan tấm kính thủy tinh. Khung ảnh thì cũng bung hết cả ra. Ông Mừng nhìn cảnh này thì giận đến đỏ gai mặt mũi mà nhìn bà Miến. Không chỉ ông Mừng, những người khác ở đây cũng tám phần nghĩ rằng vong hồn bà cô đạo về vật đổ bàn thờ khi nghe được những lời bà Miến nói. Mọi người nhìn bà Miến mà thở dài ngao ngán đầy sự chán nản. Ông mừng bảo người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, rồi sai người đi mua đồ cúng mới, khung ảnh thở mới để thay vào. Rồi ông còn bảo mấy người đàn ông phi ngay lên thị trấn, vào một tiệm đóng đồ mộc thờ cúng, mua ngay một ban thờ treo tường mới về đây. Về phía ông Miến trên bệnh viện, khi này đã được các bác sĩ cấp cứu xong. Tuy vậy nhưng tiền lượng của ông Miến vẫn rất xấu, trưa qua cơn nguy kịch. Đến khoảng 4 giờ chiều khi này hội phường kèn của chú Hạo đã ra về, bỗng điện thoại ông mừng đổ chuông, người gọi tới là ông thầy Bằng. Thầy Bằng được đám người nhà ông mừng ra ngoài cổng làng đón vào trong. Ông thầy ăn mặc giản dị, dầu tóc sợi đen sợi bạc xen nhau, đôi mắt đầy nếp nhăn nhưng lại toát lên vẻ tinh anh lắm. Dáng người và vẻ mặt của ông thầy trông phúc hậu. Trong họ đang có chuyện Nhìn thấy ông thầy xuất hiện và khí chất tỏa ra trên người, khiến cho tất cả trong lòng xuất hiện cảm giác an tâm lạ kỳ. Đi cùng với thầy Bằng còn có thêm một người học trò tên là Khang. Mọi người đưa thầy Bằng ngồi vào bàn uống nước rồi bắt đầu thưa chuyện. Ông thầy nghe, thì đầu gật gà gật củ mấy cái rồi nói. Ờ, được rồi, thế là tôi cũng biết sờ sơ chuyện trong họ các anh. Thế bây giờ đưa cho tôi xem bát tự của người mất xem nào. Rồi thầy bằng ánh mắt đạo nhìn khắp xung quanh sân, rồi nhìn vào trong nhà mà cất lời. Bà cô mới mất họ nhà các anh, ấy, khi sống chắc cũng khổ lắm. Tôi nhìn khắp cái mảnh đất này chỗ nào cũng thấy có âm khí nó vất vướng. Âm khí này không phải của người mới mất đâu, mà là của vong ma hay lận khuất trong khu đất này đấy. Ông mừng nghe thì kinh ngạc lắm. Rồi đưa ra trước mặt thầy Bằng một tờ giấy nhỏ. Ông thầy Bằng nhìn tờ giấy mà tặc lưỡi. Ai dạ, bà cô mới mất nhà các anh đúng là trớ trêu, đúng là số trêu người mà. Đám ông mừng nhìn nhau mà hoang mang không hiểu ý của thầy Bằng nói là gì. Thầy Bằng cất lời. Các anh không cần phải thắc mắc, đợi lát nữa trời tối. Khi ấy tôi gọi vong hồn bà cô nhà các anh hoặc các cụ gia tiên trong họ lên nói chuyện là khác rõ. Nghe thầy nói có phép gọi hồn thì ai cũng chấn kinh. Rất nhanh buổi tối đã tới. Khi này đám người con cháu trong họ nhà ông Mừng đã tập trung đông đủ tại sân nhà bà cô Đạo. Duy chỉ thiếu mỗi nhà bà Miến là đang trên bệnh viện chăm ông Miến. Trong sân bấy giờ, ông thầy bằng ngồi trước một mâm lễ vật. Trong mâm lễ ấy là thịt rượu, bánh trái, hoa quả, hương nến đầy đủ, không thiếu thứ gì. Ông thầy bằng đốt ba cây hương, cắm vào một bát gạo. Tay cầm chiếc chuông nhỏ rung len keng, miệng niệm chú ngữ bắt đầu làm lễ. Sau một hồi, ông thầy bằng cầm lên một tờ sớ màu vàng, bên trên viết bằng mực đỏ. Ấy là tờ sớ thỉnh vong linh người khuất. Bên trong có ghi bát tự của vong cần gọi. Ông thầy bằng miệng rầm rì đưa tờ sớ vàng ra trước ngọn nến mà đối. Nhưng kỳ quái làm sao, tờ sớ vàng bị lửa tác động lên mà chẳng hề cháy một tí tẹo nào. Điều này khiến cho ông thầy Bằng và tất cả mọi người kinh ngạc. Ông thầy Bằng nói. Không được rồi, các quản bên dưới đã đang khảo tội trạng của bà cô đạo rồi, không gọi được. Quay nhỉ, đáng lẽ là phải gọi được chứ, sao để khảo tội sớm thế. Không lẽ nào bà cô đạo nhà này làm cái gì hại người hay sao? Ông mừng ngồi sát bên cạnh lo lắng, liền cất giọng hỏi. Thầy, có chuyện gì thế hả thầy? Sao lại không gọi được vong hồn bà cô hả thầy? Thầy bằng xua tay ý bảo là ông không cần quan tâm vấn đề ấy. Rồi thầy ngẫm nghĩ nói. thế này phải gọi vong gia tiên hỏi chuyện rồi. Thầy Mừng lấy tôi xem bát tự của một cụ gia tiên họ nhà mình xem nào. Để tôi gọi lên hỏi chuyện xem sao. Nghe vậy ông Mừng lại phải lục đục chạy về tận nhà. Lấy từ trên ban thờ xuống một cuốn sổ ghi chép ra phả Ông mừng mang cuốn sổ ấy chạy lại qua bên sân nhà bà cô đạo. Ông mở sổ đọc tên của một cụ gia tiên, từng là trưởng tộc mấy đời trước. Lần này tờ sớ ghi bát tự gọi vong hồn cụ gia tiên lại cháy được, mà còn cháy rất to. Tờ sớ cháy phừng phừng, ông thầy bằng buông tay. Tờ sớ bay lơ lửng trên không chung, từng muốn cho giấy bị gió cuốn bay đi. Chỉ chưa đầy một phút sau, không gian trong sân Bóng chốc trở lên lạnh lẽo, cứ như gió mùa đông bắc ùa về. Ông thầy bằng nói với mọi người. Nào, thì tất cả mọi người chắp tay lại thành tâm mau lên. Âm sai quãi ngục đã đưa vong hồn cụ ra tiền về đấy. Để cụ chọn xem ai hợp viết nhất còn nhập vào. Trong mắt ông thầy bằng từ phía ngoài cổng khi này đi vào là một vong hồn già nua. Đi sau vong hồn ấy là một vị âm sai địa phủ bằng cất giọng nghiêm nghị cụ Hoàg đấy có phải không cụ xem nhập hồn vào ai đi rồi cho dễ nói chuyện vong hồ ông cụ hàng đ mắt nhìn tất cả con cháu đang chắp tay trước mặt rồi vong hồ ông cụ lướt đi như một cơn gió nhập thẳng vào người của chị con dâu ông mừng còn vì âm sai kia thì nhàn nhã ngồi xuống một bên hưởng thụ lễ vật chị con dâu ông mừng bị vong ông cụ Hoàng nhập thì run lên bẩn bật Cứ như người bị động kinh Mấy người bên cạnh nhìn mà hốt hoảng Tưởng chị bị làm sao Ông thầy bằng lên tiếng Không sao đâu đừng có lo Cụ gia tiên nhập vào xác Cho dễ nói chuyện Không phải lo Bây giờ ông cổ hoảng mếu máu kêu lên Lại thầy Tôi là hoảng gia tiên của họ nhà này đây ạ Ông thầy bằng gật đầu Nói Được rồi Thầy cụ có biết chuyện đang xảy ra trong họ nhà mình không Cụ biết cái gì cụ nói ra cho chúng tôi nghe xem nào Vòng ông cổ hoàng run run cất lời Biết Biết hết thầy ơi Chúng tôi bên dưới kia biết hết Con đạo là bị hại chết Rồi còn bị lừa nữa thầy ơi Khổ thần nó quá thầy ơi Rồi đang bị các quan khảo ở bên dưới kia Đau lắm khổ lắm thầy ơi Thầy cứu nó với Ông thầy bằng hỏi Bị lửa Bị hại chết Là ai đã làm những chuyện này thưa cụ Vong hồn ông cụ Hoàng kêu lên, tay chỉ thẳng về phía nhà ông Miến mà nói với giọng phẫn nộ đầy ớt nghẹn. Là, là vợ chồng thằng Miến thầy ơi, ôi giời ơi, chúng đó là cái loại máu lạnh, là cái thứ không bằng cầm thú. Tất cả đám người trong họ nghe vong hồn ông cụ Hoàng nói thế kia, đầu óc như nghe tiếng sét giữa trời chưa Ông thầy bằng nói tiếp, đầu đuôi là như thế nào, cụ nói cho tỏ xem nào. Vòng hồ nông cổ hàng nghẹn ngào kể lại. Chuyện nó bắt đầu từ lâu lắm rồi thầy ơi. Khổ quá. Nhà thằng Miến, vợ chồng nó trước đây có vay tiền mấy chỗ để xây nhà, mua xe, mua pháo. Thời gian trước chúng nó còn trả được tiền lãi hàng tháng. Nhưng cách đây mấy tháng đổ lại, nhà chúng nó đã không trả được nữa. Chủ nợ mấy lần tới nhà xếp nợ. Vợ chồng chúng nó không chịu tìm kiếm cách làm ăn mới mà lại còn bày mưu tìm cách nhắm vào cô Đạo sống một mình trong họ. Còn miến nhiều lần qua nhà bày cho cô Đạo làm sổ đỏ mảnh đất này, chúng nó biết là cô Đạo sống rất quái dị, nên chẳng có ai dám lại gần. Thành ra hai vợ chồng chúng nó liều mạng làm giả chữ ký của tất cả những người trong họ để lừa bà cô Đạo làm sổ đỏ. Sau khi làm xong sổ đó, vợ chồng chúng nó lén trộm mang đi đưa cho bọn chủ nợ. Ôi dồi ơi là rời, anh em trong họ mà còn ác hơn cả người ngoài nữa. Tất cả mọi người có mặt ai nấy nghe những lời kể lại của vong hồn ông cụ Hoàng cũng chấn kinh lắm. Họ không thể tin được là vợ chồng nhà ông bà Miến lại nhẫn tâm lừa cả bà cô trong họ như thế. Ông thầy bằng nói. Thế còn việc hại chết bà cô Đạo thì như thế nào hả cụ? Mà cả việc bà cô vừa mới mất Đã bị đưa xuống trà khảo rồi Vòng hồ nông cổ hàng Kêu lên đau đớn Thầy ơi khổ lắm thầy ơi Vợ chồng hai kẻ máu lạnh kia Chúng nó sau khi đưa cho đám chủ nợ Cuốn sổ đó Thì lại bắt đầu tính kế hại chết cô đạo Chúng nó đi mua ở đầu vẻ Cái thứ nước nâu nâu đỏ đỏ Cái nước ấy đựng trong ống thủy tinh Mở nắp ra một cái Mà khói nâu bốc lên như đốt rơm Mấy thầy ạ Mà mùi của nó ghê lắm Chúng đã cứ nửa đêm rỉnh cô đạo ngủ say là sẽ mang lọ thuốc ấy ra đặt ở khe cửa, để cho cái thứ khói bốc lên ấy bay vào trong nhà. Cô đạo hít phải thứ khói độc ấy, một thời gian thì đổ bệnh nặng. Hồn cô đạo nói là khi ấy phổi đau lắm, đau như bị ai vụt gậy vào không thể nào mà thở được ấy thầy ạ. Vòng hồn ông cổ hòa ngừng một chút như lấy hơi để nói tiếp. Còn việc vong hồn cô Đạo bị lôi xuống tra khảo sớm thì là do hại thằng Miến. Khổ qua thầy ơi, cô Đạo bị hại chết oan uổng thì không cam tâm. Cối vật thằng Miến xuống huyệt hôm đưa tàng ấy khiến thằng Miến suýt chết. Với cả hồn cô Đạo cũng không muốn giết người, nên chỉ khiến thằng Miến sẽ sống như người thực vật thôi. Như thế chưa an tâm, cô Đạo còn bắt lấy một hồn của thằng Miến mà ăn sống. Làm như thế là muốn chắc chắn rằng dù cho thằng Miến có dạy được Thì cũng không hơn không kém một người thần kinh Vì những chuyện đó nên khi bị các âm sai Và phán quan bên dưới phát hiện Liền bị trọng móc xích vào cổ mà lôi xuống khảo thầy ạ Ôi dồi ôi xố sao lại khổ thế chứ Thầy đạo nghe mà chỉ biết thở dài thương cảm Còn những người khác trong họ nhà ông Mừng Thì thương xót Người thì cay đắng chửi rụa cả nhà ông bà Miến Mẹ nói chứ, thế mà lúc đưa tang bà cô Đạo còn mụ miến khóc lăn khóc lóc như xé rẻ Mẹ đúng là cái loại giả nhân giả đức không bằng một con chó. Mọi chuyện đầu đuôi về cái chết của bà cô Đạo cũng đã tỏ. Trước khi trở lại âm ti, vòng hồn ông cụ Hoàng cầu xin thầy bằng. Xin thầy, cô Đạo cũng chỉ vì oan ức đớn đau quá mà gây ra sai lầm hại người sống. Tôi xin thầy hãy nói với các quan bên dưới giờ cao đánh khẽ cho cô Đạo bớt thống khổ. Ông thể bằng nghe vậy thì gật đầu đồng ý với vong hồn ông cụ Hoàng. Vòng ông cụ rũ người lên một cái, liền thoát khỏi thân xác chỉ còn dâu ông mừng. Toàn bộ thân thể của chị liền mềm oạt ra như sợi bún lăn quay ra đất. Ông mừng tay nắm chặt quả đấm, nghiến răng kẹt kẹt mà nói đau đớn. Trời đất ơi, tôi không ngờ được nhà chu Miến chú ấy lại có thể làm ta cái chuyện tẩy trời như vậy. Ông thầy bằng nói, như tôi đã nói khi ban ngày. Số bà cô đạo nhà các anh là số chớ trêu Tôi nhìn bát tự ấy là tôi biết cô đạo là người có chốt căn cơ. Thành đa dễ thu hút ma quỷ. Những người có căn như thế nếu không tìm đến cửa thánh mà nương tựa thì sẽ rất khốn khổ khi bị ma quỷ quấy phá hành hạ. Bà cô nhà các anh đã không biết điều đó. Lại còn sống một mình. Dường khi yếu thì ma quỷ nó ra vào mảnh đất như nhà chúng nó. Nếu không phải ra tiên Giang tay che chở Thì những chuyện khi xưa Của bà cô các anh Không chỉ như vậy đâu Ông Mừng run run cất lời Trời ơi Anh em chúng tôi nào đâu có biết được những cái chuyện như thế Bà cô nhà chúng tôi sống cũng khổ Chết rồi vẫn còn khổ như thế Thế còn chuyện nhà anh biến em trai anh Anh tịnh tính sao hả anh Mừng Ông thầy bằng nhìn ông Mừng cất lời Ông Mừng ánh mắt nghiêm nghị Lại quả quyết nói, phải làm cho chuyện này ra ánh sáng. Dù là anh em đuột với nhau, nhưng cái chuyện hại chết người chiếm đoạt tài sản như thế là không thể chấp nhận. Nếu mà tôi là người nóng tính, có lẽ ngay từ giây phút này là khai trừ đuổi tống cổ nhà cô chú ấy ra khỏi dòng họ rồi. Ông mừng quả quyết nói là làm. Ông và mọi người trong họ lập tức kéo nhau ra trình báo công an xã. Bà Miến và mấy đứa con đang ở bệnh viện hay tin bị công an họ tới thì như chết cứng người Bà Miến khủy chân xuống đất khi nhìn công an tới còng tay mình lại vì tội lừa đạo chiếm đoạt tài sản và giết người Công an đưa bà Miến về nhà và bắt đầu tiến hành khám nơi ở Quả nhiên sau một hồi lâu khám xét Công an phát hiện ra chai thủy tinh đựng dung dịch nâu đỏ kia được bọc kỹ cất dưới gầm tủ quần áo Dân làng kéo tới tụ tập rất đông Trước cổng nhà bà Miến Khi bị công an dẫn lên thùng xe Để đưa tới nơi tạm giam Để chuẩn bị khởi tố Bà Miến trông thấy những ánh mắt khinh miệt Chỉ rủa của dân làng Lẫn anh em họ hàng đang dán lên người mình Bà cuối gặm mặt Không dám ngẩn đầu lên nhìn bất kỳ ai Mấy người con của bà Miến Thì hổ thẹn với mọi người vô cùng Chiếc xe của công an rời đi Một người đứng nhìn mà trong lòng đầy sự hả hê, nhưng ông mừng buồn lắm. Thân là anh cả của ba anh em cũng là một trưởng tộc, nhìn thấy cảnh em mình làm việc ác nhân máu lạnh thì ông chẳng thể bình thường nổi. Ông mừng thở dài não nề, ông cũng mừng vì bà cô Đào đã được giải quyết sự oán hận trong lòng. Những kẻ hãm hại bà cô đã bị đưa ra ánh sáng để pháp luật xử lý. Mọi người đã về hết, trong khoảng sân vắng lặng của nhà bà Đạo chỉ còn lại ông Mừng và ông thầy bằng. Ông Mừng ánh mắt đượm buồn nhìn vào bức di ảnh của bà Đạo. Bấy giờ đây, ông cảm giác như bức di ảnh của bà Đạo đang nở ra một nụ cười thanh thản. Ông Mừng thắp lên ba nén hương rồi đi ra, sập chiếc cầu dao tổng của nhà bà Đạo. Cánh cửa nhà dần được ông Mừng đóng lại, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. Cánh cửa nhà đã đóng lại hoàn toàn. Như khép lại một đời người cơ cực Như khép lại một tội ác lạnh giá của lòng người Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên Và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đồng hành với Thuận Ở tập truyện tiếp theo của tác giả Minh Hoàng Có tựa đề là Đất Lạnh 10 giờ sáng kiên ngồi giữa gian phòng khách sạn Ngay trung tâm thành phố Đà Lạt Hai tay điên tục đan vào nhau ra vẻ sốt sáng lắm Cũng phải thôi, gần 3 tỷ đồng tiền mặt, cùng cái sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng. Đây gần như là toàn bộ tài sản Kiên có được. Và chúng được Kiên gửi gắm vào dự án kinh doanh với một người bạn thân tên tòng Khoảng 3 tháng trước, hai người gặp lại nhau trong buổi họp lớp thường niên. Tại đây Tổng giới thiệu mình đang kinh doanh du lịch ở trên Đà Lạt. Sắp tới cần tìm nhà đầu tư để mở dịch vụ lưu trú. Nếu có vốn nhiều ấy, thì làm khách sạn, còn ít hơn thì có thể mở một cái homestay. Vì nói về du lịch thì mảnh đất ca nguyên thơ mộng này chưa bao giờ hết hot cả. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng Kiên cũng gật đầu chấp nhận lời đề nghị kia. Và bây giờ đây, anh đang đợi tổng qua để đưa đi xem vài mẫu đất phù hợp. Cộp, cộp, cộp, tiếng gõ cửa vang lên, Kiên không chút chần chừ mà lao ngay ra. Đúng như dự đoán Tổng đang đứng bên ngoài. Ông tới rồi à? Tôi đợi mãi. <cười> Có chút việc bên công ty du lịch nên tôi phải đích thân đi giải quyết. Thế nào? Ông ăn sáng chưa? Giờ mà ăn uống gì nữa? Mau, mau đưa tôi đi xem đi. Từ từ đã. Gì mà gấp gãy quá vậy? Cứ vô trong đi. Tới cả chục chỗ lận. Đi lần lượt thì mất nhiều thời gian lắm. Giờ tôi sẽ cho ông coi hình ảnh trước. Ông chọn tầm 3-4 cái mặt bằng ưng ý nhất đó, thì mình đi xem cũng chưa muộn. Ừ, vậy cũng được. Sau khi cả hai đang ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng, Tòng mở điện thoại rồi chia ra trước mặt kiên một cái album ảnh. Sau khi xem qua một lượt, anh bị thu hút ngay bởi một căn nhà 3 tầng khá lớn. Xung quanh lại có khu sân vườn, hồ bơi và một cái bãi đậu xe hơi. Cái... Cái này đẹp quá Cái đó hả? Tôi cũng vừa mắt với nó lắm Hơn nữa hệ thống phòng ốc bên trong có sẵn luôn Mình có thể tận dụng chứ không cần bỏ vốn ra xây thêm Nhưng nếu vậy làm sao mình đủ tiền mua Tôi vắt hết cũng chỉ gom được tầm 5 tỷ bạc <cười> Yên tâm Chủ của nó đang rao bán 7 tỷ Tôi về ông mỗi người phân nữa Dư sức Cái gì? 7 tí? Ông đùa tôi chắc Nhà như vậy mà 7 tỷ lại còn ở mặt đường nữa Đúng rồi Chỉ có 7 tỷ thôi không sai đâu Rồi tôi tìm tới trực tiếp không qua trung gian Và lại chủ nhà sắp chuyển đi Mỹ đỉnh cư Nên họ muốn bán nhanh nhất có thể để gom tiền Chứng minh tài chính để được cấp visa Chà Cái này đúng là kẹo thơm rồi Thôi Tôi không đợi được nữa đâu Ông Màu dẫn tôi tới đó coi qua một lượt đi <cười> Rồi nhất trí Khoảng gần một giờ đồng hồ sau, hai người cũng đến được căn biệt thự kia. Khi đứng trước cổng của nó thì Kiên không khỏi choáng ngợp. Nhìn nó thậm chí còn đẹp hơn ở trong mấy tấm ảnh đưa cho anh xem nữa. Kiên ngẩn ngơ lại chừng mấy phút thì bị Tòng huyết nhẹ một cái vào bả vai. Sao? khoái rồi hả? <cười> đẹp. Căn này đẹp quá. Kiên mỉm cười gật đầu. Còn Tòng thì nhanh chóng móc điện thoại ra gọi người chủ nhà. Rất nhanh chóng từ bên trong, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi bước ra. Trông cung cách ăn mặc của ông ta có vẻ sang trọng và lịch lãm lắm. Ông khoác lên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần tay màu kem, trùng màu với chiếc áo ghi lê bên ngoài. Ông mỉm cười, gật đầu chào tầm một cái rồi đưa mắt nhìn sang kiên. Người bạn mà cậu nói đây hả? Dạ đúng rồi. Người đàn ông hướng về phía Kiên rồi chia tay ra. Chào cậu, tôi tên là Mạnh. Kiên cũng đưa tay ra bắt lấy rồi niềm nợ. Dạ chào chú, cháu tên Kiên. Nhà của chú đẹp quá, cháu nhìn mê mẩn từ nãy đến giờ. <cười> Cảm ơn cậu, tôi tâm huyết với nó lắm đấy. Nhưng do bất đắc dĩ phải bán đi. Chưa không tôi định để lại, dùng để nghỉ dưỡng mỗi lần về Việt Nam. Nói thêm vài câu xã giao nữa thì ông Mạnh cũng đưa hai người đi vào bên trong tham quan Có vẻ đúng là ông tâm huyết thật Bởi cứ đi được một lúc là ông lại ngừng Chỉ trỏ rồi thao thao bất tuyệt về nó Căn biệt thự này đúng thật là rộng lớn Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ thì cả ba người mới xem hết được Nhưng chỉ là lướt sơ qua thôi chứ cũng không kịp xem kỹ cả mọi ngóc ngách Nhưng bấy nhiêu ấy đã quá đủ với Kiên rồi và tên là ngay ngày hôm ấy hợp đồng được ký kết. Hai tuần trôi qua, mọi thủ tục cũng gần như được hoàn tất. Kiên gọi thợ đến kiểm tra hệ thống điện, nước, lắp đặt mạng Internet tốc độ cao, và đặc biệt là đặt làm một cái biển hiệu hết sức bắt mắt nằm ngay bên vệ đường. KT Homestay, cái tên viết tắt từ tên của anh và Tổng. Trưa nay, Khi đứng ngắm nhìn tấm biển hiệu, Kiên quay sang nhìn người bạn của mình. Tôi háo hức quá, đợi đến ngày đón vị khách đầu tiên vào đây. Tòng gật gù, chưa dừng lại ở đó, vì là dân trong ngành du lịch, nên anh đã chuẩn bị cả một kế hoạch marketing rất hoành tráng và quy mô. Và rồi như người ta thường hay nói, trời không phụ lòng người. Chỉ một thời gian ngắn đưa vào hoạt động, thì số lượng khách đặt phòng liên tục tăng. Chưa hết, những vị khách đầu tiên khi ghé đến đây đều có những đánh giá hết sức tích cực. Kiên thẩm nghĩ, với cái đàn này thì có thể chỉ một hai năm nữa thôi, anh sẽ có thể thu hồi được một phần nhỏ trong số vốn mà mình bỏ ra rồi. Còn nếu thất bại thì cũng đâu có gì phải sợ. Bởi đất thì mỗi ngày một tăng, bán đi chắc chắn sẽ sinh lời. Thẩm thoát đã gần một tháng trôi qua, kể từ ngày homestay bắt đầu đi vào hoạt động. Số lượng khách cứ nượm nượp đến rồi đi. Doanh thu cũng có thể nói là ổn định. Kiên cũng tính đến việc sẽ nghỉ luôn công việc văn phòng ở Sài Gòn của mình để dọn lên Đà Lạt ở luôn. Vì sắp đến mùa cao điểm du lịch rồi. Tổng sẽ đi làm miết, còn muốn thêm quản lý thì lại sợ thất thoát. Nói là làm... Ngày cuối tuần đó Kiên xin nghỉ việc rồi dọn lên Đà Lạt Vốn là một thanh niên độc thân Nên chuyện dọn nhà chẳng mấy khó khăn Hay vướng bận gì Ở homestay có một căn phòng Trống dưới tầng chệt Kiên sẽ ở đó Sẵn làm quản lý Và coi sóc đám nhân viên luôn Và có vẻ như Sự xuất hiện của Kiên Ngay lập tức mang lại may mắn Khi Huệ Cô bé làm lễ tân thông báo vừa mới nhận Một đoàn khách tới 25 người gọi đến đặt phòng Trời về đêm Đây cũng là đêm đầu tiên Kiên chính thức ở trong cái homestay của mình Bây giờ anh đang nằm trong phòng Xói mắt nhìn vào cái tivi Để xem một bộ phim hành động Thì Huệ gõ cửa phòng Anh Kiên ơi Em gửi sổ ghi chép thu ngân trong ngày Huệ nói với chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc Kèm theo đó là một nụ cười tươi rói cho dù là cuối ngày Kiên thực sự phải nể Huệ ở khoản này, nói không hoa khi mà cô bé có thể cười mọi lúc cho dù có mệt mỏi ra sao. Nhìn cuốn được đặt ngay ngắn trước mặt mình, Kiên gật gụ tỏ vẻ hài lòng lắm. Anh không xem vội mà đưa mắt nhìn Huệ. Hôm nay anh thấy nhiều khách nhận phòng nhỉ, có mệt lắm không? Huệ mỉm cười rồi lắc đầu, à, dạ không ạ, có gì đâu mà mệt. Kiên lại tiếp tục đưa mắt nhìn Huệ chằm chằm, ánh mắt có phần như quét khắp người cô. Huệ cũng nhận ra cái ánh nhìn ấy nên có chút ngần ngại. Cô ấp úng. Dạ, thôi không có gì nữa, thì em xin phép kết thúc ca. Kiên cũng vội ngừng ánh mắt của mình rồi nói. À, ừ, em về đi, cảm ơn em nhé. Vâng ạ, chúc anh ngủ ngon. Huệ nói xong thì quay lưng bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại thì Kiên thở vào một hơi. Anh cảm nhận rõ rệt gương mặt của mình đã đỏ bừng lên rồi. Cái con bé này, dễ thương thật. Kiên không hề biết được anh đã có tình cảm với Huệ từ lúc nào không hay. Ngồi xem cuốn sổ ghi chép xong thì Kiên cẩn thận lưu thông tin vào cái laptop cá nhân của mình. Thực ra anh cũng định để cho Huệ làm việc trực tiếp trên máy tính. Nhưng do cô bảo thích biết tay hơn, nên anh cũng đành gật đầu chấp thuận. Sau khi hoàn tất công việc, Kiên nằm thử người ra trên giường, đưa mắt xem nốt bộ phim đang dang dở, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Cốc, cốc! Tiếng gõ cửa làm cho Kiên giật mình tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. 2 giờ sáng, Tiếng gõ cửa lại lớn hơn, Kiên nhòm người dậy, leo xuống giường. Anh với cái kính trên bàn đeo vào rồi đưa tay mở cửa. Ai đó? Anh Kiên, anh Kiên có chuyện rồi. Một giọng nói hớt hải vang lên. Kiên nhận ra đây là cậu thanh niên lễ tân trực ca đêm của Homestay. Anh nhớ mày hỏi lại. Phước, có chuyện gì mày hớt hải với em? Có, có khách đòi trả phòng ạ giải phóng thì cứ làm thủ tục cho người ta thôi. Nhớ kiểm tra nước trong phòng, xem họ sử dụng bao nhiêu rồi tính tiền là được mà. À, em em biết rồi, nhưng mà mấy người khách này lạ lắm. Họ không chỉ trả phòng bình thường mà còn nói. Vực nói đến đây thì ngập ngừng, kiên tò mò hỏi dồn. Sao? Người ta nói gì? À, họ à, họ nói homestay của mình có ma. Họ muốn trả phòng. Còn đòi lại tiền nữa. Cái gì? Kiên thốt lên. Làm gì có ma cỏ gì ở đây? Lại còn đòi lại tiền à? Cái đám này chắc là bọn gây sự định ăn quỵt đêm mà. Thế chúng nó đâu? Dạ, họ đang ở dưới sảnh. Họ đòi gặp người quản lý nên em mới lên tìm anh. Được rồi. Để đó anh giải quyết cho. Kiên vào phòng... Mặc lại chiếc áo thun của mình rồi mở cửa bước thẳng về phía sảnh chờ Đến nơi thì anh trông thấy ở đó đang có một cặp nam nữ còn khá trẻ đang đứng đợi. Kế bên họ là hai cái vali to tướng. Trông thấy Kiên, người đàn ông kia vội hỏi ngay. Anh là quản lý ở đây à? Kiên nhìn hai người một lượt rồi đáp. Tôi là chủ ở đây, anh có việc gì cần trao đổi à? Người đàn ông kia nói ngay. Tôi muốn trả phòng, lấy lại tiền phòng đã đưa 3 ngày. Anh có thể cho tôi biết lý do được không ạ? Kiên tùy khó chịu, nhưng cũng vẫn cố gắng giữ thái độ hỏa nhã hết mức có thể. Và rồi người đàn ông kia bắt đầu kể. Hai chúng tôi là vợ chồng mới cưới, chuyến đi lần này cũng là kỳ trăng mật của cả hai. Phòng ở homestay này được đặt hơn một tuần trước. Đêm nay là đêm đầu tiên chúng tôi nhận phòng mới được có mấy giờ đồng hồ thôi. Ban đầu tôi và vợ rất ưng ý với nội thất và chất lượng của phòng Nhưng khi vừa đặt chân vào vợ tôi có nói là cô ấy cảm thấy có gì đó hơi ngập thở và khó chịu Tôi thì chỉ nghĩ do cô ấy không quen mà thôi Sau đó cả hai chúng tôi mới ra ngoài đi dạo và trải nghiệm thành phố về đêm Đến khi trở về vợ tôi vào nhà tắm để rửa mặt thì cô ấy hét toán lên Bảo rằng trong gương có một người mặc đồ trắng Người đầy máu nhìn chằm chằm vào cô ấy Tôi không tin vì chạy vào thì bên trong làm gì có ai Nhưng khi hai vợ chồng ra tới phía giường ngủ thì đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt liên tục Kèm theo đó là một cái bóng người trong góc y hệt như miêu tả của vợ tôi bàn nãy Tôi rất thông cảm cho hôm tây của anh Nhưng có mà như thế này thì làm sao mà ở được Kênh nghe đến đây thì hết sức ngỡ ngàng Và tất nhiên là anh không hề tin là chuyện này có thật Anh hỏi lại lần nữa Anh có chắc là mình không nhìn nhầm không? Anh nghĩ tôi kiếm chuyện nữa Thái độ của người đàn ông kia bắt đầu gai gắt Kiên lắc đầu xua tay À không Anh đừng hiểu nhầm ý của tôi Tôi không hề có ý đó Chỉ là tôi sợ anh nhìn nhầm rồi có nhận định sai Về homestay của chúng tôi mà thôi Tuy nơi đây chỉ mới đưa vào hoạt động Nhưng hai người cũng đâu phải khách hàng đầu tiên Tôi sợ hai người mệt mỏi Rồi không hợp với khí hậu ở đây Nên mới sinh ra ảo giác thôi Người đàn ông kia lắc đầu ngoài ngoài Không thể, không thể nhìn nhầm được. Tôi thề với anh, chúng tôi không nhìn nhầm. Việc phải bỏ đi ở thời điểm như thế này anh nghĩ chúng tôi muốn sao? Nhiều khi bây giờ không tìm được phòng là chúng tôi phải ở ngoài đường đó. Nhưng ít ra còn hơn phải ở cùng với ma. Kiên nhú mày lại, ngẫm nghĩ một lúc. Sau khi đối chiếu với sổ sách thì đúng là hai người này chỉ mới nhận phòng lúc chiều tối. Và lại cũng thanh toán trước tiền phòng rồi. Cho nên việc quỳ tiền như suy nghĩ của anh Kiên lúc trước là không thể. Và rồi anh đành thở dài một hơi rồi nói. Vâng, nếu như thế thì tôi tôn trọng quyết định của anh. Phước, hoàn lại tiền phòng cho khách đi em. Dạ vâng, em mời anh chị ra quầy, em sẽ gửi lại tiền ạ. Thế là sau khi nhận lại được số tiền phòng của mình, hai vợ chồng kia vội vã rời khỏi sạch. Thậm chí không một cái ngoảnh đầu lại nhìn Đợi cho họ đi khỏi Kiên mới thở dài rồi Lắc đầu ngao ngán Đúng là đu thư chuyện mà Mà với trả quý Nghĩ mình là con nít hay sao Nếu không ưng ý về phòng ốc Hoặc tìm được chỗ rẻ hơn Thì cứ nói thẳng Việc gì phải làm thái độ thế này Thôi bỏ đi Về ngủ thôi Nhưng khi Kiên vừa định quay lưng Quay lại phòng của mình Thì Phước gọi với theo Anh Kiên, anh Kiên Chuyện gì nữa Phước Phấn giữ vẻ mặt lo lắng của mình như lúc nãy Cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi thì thầm à, Anh Kiên, có chuyện này em muốn nói Em cứ nói đi Phước, đừng có ngại Dạ, chuyện, chuyện về ma quỷ ở trong homestay của mình đấy à đây, đây Đây không phải là những vị khách đầu tiên phản ánh đâu Cái gì? Em... em nói sao? Chuyện này không đùa được đâu nhé Em biết mà. Rồi Phước bắt đầu kể. Chuyện bắt đầu từ những ngày homestay mình mới vào. Vào một đêm, khi cô lão công đang quét dọn một lượt những căn phòng trống, thì đến một căn phòng trong góc tầng 2, cô bước vào thì phát hiện ra đèn ở trong phòng bật hoài không lên. Nghĩ rằng hệ thống điện gặp vấn đề Nên cô bấm vào cái điện thoại bàn trong phòng Được gọi cho lễ tân báo cáo Để gọi thợ đến sửa Vừa mới gác điện thoại xuống thì đột nhiên Cô lão công kia nghe thấy có tiếng động phát ra từ nhà vệ sinh Và cái âm thanh này nghe như là tiếng nước chảy Cô ấy nhủ thầm Chẳng lẽ trong này có người Nhưng rồi cô nhớ lại Cánh cửa phòng lúc nãy được khóa từ bên ngoài cơ mà Chính tay cô là người mở nó ra Vậy thì làm sao ở bên trong lại có người được Nếu có thì với tình trạng cúp điện như vậy Người đó cũng đâu thể im lặng Rồi cô lại nghĩ đến một trường hợp khả thi hơn Đó chính là van nước bị hở nên nước mới chảy ra Sợ nước ngập khắp sàn Nên cô lao công móc điện thoại ra Bật đèn và lát lên rồi lọ mọ bước vào trong để kiểm tra Khi cánh cửa phòng vệ sinh được mở ra thì cô bất ngờ lắm Khi mà không thấy có cái vòi nước nào bị rò rỉ ra cả Tất cả đều được đóng kín Và thậm chí không có dấu vết nước rỉ ra Kỳ lạ Mình nghe nhầm mưa Cô lao công lắc đầu toàn định quay ra Nhưng khi vừa đi được hơn hai bước chân Thì tiếng nước chảy lại vang lên Cô giật mình quay lại thì hỡi ôi Ngay sau lưng cô là một cái bóng người mặc đồ trắng toát Cường mặt của người đó bị chính mái tóc dài che phủ hết Và cái tiếng nước chảy kia không phải từ cái vòi nước nào hết cả Mà đó xuất phát từ những giọt máu từ trên người của người đó nhiễu xuống đất Một giọng cười the thé vang lên Thế là trong cơn sợ hãi cô chỉ biết hét lên một tiếng rồi ngất liệm Cho đến khi người thợ điện chạy lên thì mới phát hiện ra cô lao công Đang nằm sóng xoài dưới mặt đất Lầy mãi thì hơn nửa giờ sau cô mới tỉnh dậy Cô bắt đầu kể về những chuyện trước khi mình ngất đi trong nhà vệ sinh Nghe xong thì mọi người hoang mang lắm Và kể từ hôm ấy trở đi, cô nghỉ việc luôn. Nhưng đó không phải là người duy nhất gặp phải ma trong homestay này. Người thứ hai là chú bảo vệ ngoài cống. Hôm ấy sau khi đã hết khách, chú khép hở cổng lại rồi đi kiểm tra một vòng. Và rồi khi đi đến phía mấy cái chậu cây cảnh gần hồ bơi, thì chú nghe những tiếng động lạ phát ra liên tục. ban đầu nghĩ là khách đang sinh hoạt, nhưng do trời đã quá khuya, Chú bảo vệ suy nghĩ đến phương án có kẻ gian đột nhập vào Thế là chú vội bước tới gần hơn Vừa chiếu cái đèn pin trên tay mình rồi Vừa cất tiếng gọi Ai đấy? Qua ánh đèn pin chú ấy trông thấy một bóng người Đang đứng bên cạnh hồ bơi rồi quay lưng về phía mình Ai đó? Câu hỏi được lặp lại lần nữa Nhưng đối phương không những không quay lại Mà còn biến mất trong nháy mắt Đúng là biến mất Bởi không hề chứng kiến bất kỳ sự cự động nào cả Biết mình gặp phải thứ không nên thấy Chú bảo vệ không nói không rằng Vội vã chạy về chỗ trực phía cổng của mình Và cũng như cô lao công kia Ngày hôm sau chúng ta xin nghỉ Buộc phía công ty bảo vệ Phải cử một người khác đến làm ngài Phước kể xong Thì Kiên như không tin vào tay mình Bởi trong suốt một tháng qua Anh đâu có nghe Tòng kể gì Thế anh tổng có biết chuyện này không? Cả cái Huệ nữa. Dạ, anh Tòng là người biết đầu tiên, còn Huệ thì hình như cũng được anh ấy kể lại. Em tưởng hai người ấy có nói lại với anh rồi chứ. Kiên lắc đầu, anh thầm nghĩ. Huệ cũng biết những chuyện như này ư. Thế nhưng cô ấy có nói gì về em mình đâu. Cả Tòng nữa. Thôi được rồi, để ngày mai Huệ đi làm thì mình sẽ hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được. Nghĩ xong thì Kiên mới quay sang Phước. Thôi khuya rồi, anh về phòng đây. Em cứ trực đi nhé, có gì cần cứ gọi anh. Dạ, em biết rồi. À mà chuyện em vừa kể tốt nhất là đừng tiết lộ với ai nghe. Anh không muốn người ngoài biết rồi đồn đại không hay đâu. Dạ, em biết rồi. Kiên nói xong thì rào bước quay về phòng của mình. Vào đến nơi anh mệt mỏi nằm vật ra giường. Giờ thì những chuyện mà Phước vừa kể cứ lợn vận trong đầu của anh không ngớt. Đường đường là chủ mà chuyện như thế diễn ra anh lại không hề được biết gì cả. Thật không ổn một chút nào. Nếu đây là ban ngày thì có lẽ Kinh sẽ gọi ngay cho Tổng và Huệ để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Kinh cứ ôm cơn thắc mắc và khó chịu ấy trong người cho đến cận cả tiếng đồng hồ sau mới chợp mắt được. Sáng hôm sau kiến thức dậy khá trễ. Và ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Kiên làm đó chính là lấy điện thoại gọi cho Tòng. Có gì đâu, ông đừng quan tâm quá. Tôi thấy chuyện này là do mấy người kia yếu bóng vía rồi đồn thổi lên thôi. Chứ làm gì có ma quỷ. Ngay cả ông manh chủ nhà cũng bảo. Ông ấy ở đây mấy chục năm có thấy con ma nào đâu chứ. Sau cuộc gọi không giải quyết được vấn đề với Tòng, Kiên lại ra ngoài tìm hệ. Vẫn với nụ cười tươi rói nở trên môi. Cô đưa mắt nhìn Kiên rồi hỏi Dạ, thừa anh, có chuyện gì thế? xem em giấu anh chuyện lớn như vậy? Nghe Kiên hỏi thì Huệ cũng có chút hoang mang Nhưng đổi cô điểm tĩnh nói Có chuyện gì vậy anh? Anh nói thế là sao? Kiên không ngần ngại kể lại những gì Mà anh nghe được từ Phước vào đêm qua Nghe xong thì Huệ chỉ cúi mặt xuống Buông một hơi thở dài rồi nói Em nghĩ, em nghĩ chuyện này nó không đáng phải nói cho anh biết Với lại anh Tổng bảo là Sợ anh lo Nên em mới <cười> Anh cũng là chủ mà Sao em chỉ nghe lời thằng Tổng không vậy Em Em xin lỗi Nhưng không phải hoàn toàn do em không tôn trọng anh đâu Bởi vì em đã thử tới mấy căn phòng ấy Để kiểm tra Thậm chí có đêm em lán lại thật khuya nữa Nhưng không nhìn thấy hồn ma nào cả Nên nghĩ chuyện này là do có khi Chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi Kiên thở dài một hơi, anh kể lại chuyện cặp vợ chồng đòi trà phòng đêm qua cho Huệ nghe. Sao? Có chuyện đó ư? Ừ. ừ, có. Trước giờ em chỉ nghe nhân viên họ phản ánh, còn khách hàng thì đây là lần đầu tiên đấy. Vậy có khi nào chuyện có thật không anh? Chưa chắc, Kiên lắc đầu. Đêm qua anh nghĩ nhiều lắm. Anh thấy có khi kẻ nào đó muốn phá hoại mình nên mới cho người cố tình tung tin đồn như vậy thôi. Nhiều khi chính bà lao công, ông chú bảo vệ là cặp vợ chồng kia đều là diễn viên cả đấy. Ờ nhỉ anh nói thì em mới tỉnh ra. người ta bảo thương trường như chiến trường mà. Và lại homestay mình kinh doanh tốt vậy, khó tránh khỏi những người ghen ăn tức ở. Kiên gật củ và suy luận của anh dường như được củng cố hơn. Bởi ngay chiều hôm ấy, một đoạn video được lan truyền trên mạng một cách chóng mặt. Và nhân vật chính trong đoạn video ấy lại chính là cặp vợ chồng đêm qua. Họ đang thuật lại trải nghiệm gặp ma của mình, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Xem xong đoạn video, Kiên tức giận lắm, cả Tổng cũng chạy sang họp bàn gấp về cách đối phó. Và đổi với sự quen biết của mình, Tổng nhờ người liên hệ với cặp vợ chồng kia bảo họ xóa video. Và tất nhiên là cũng mất thêm một khoảng Kha khá để bịt miệng Những ngày tiếp theo Kiên không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào Về chuyện ma quỷ nữa những tưởng đâu mọi chuyện đã được giải quyết Thì tai họa bất ngờ ập tới Tiếng chuồng điện thoại gieo vang Kiên đang ngồi nhâm nhi cốc bia Cùng tòng ở trong một quán nhậu gần trung tâm Có chút nhíu mày khi nhận ra Người đang gọi là Huệ Kiên lầm nhầm Ủa Còn bé gọi gì thì nhỉ? Kiên vội đưa tay bắt máy ngay. Và anh chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói có phần gấp gáp của Huệ ở đầu dây bên kia. Anh Kiên ơi, có chuyện rồi. Kiên giật mình hỏi lại. Chuyện gì thế? Anh về nhanh đi, có chuyện rồi. Anh gọi giúp em anh Tổng nữa. Em gọi nãy giờ mà điện thoại anh ấy thuê bao. Nói xong thì Huệ cúp máy ngay. Kiên ngước lên nhìn Tổng. Ủa, điện thoại ông cúp nguồn à? Ừ, tôi khóa máy vì sợ vợ con gọi nhiều, rách việc lắm. Lâu lâu mới được đi nhậu một hôm. Mà có chuyện gì thế? Còn bé Huệ vừa gọi, bảo ở hôm có chuyện. Sao? Chuyện gì? Tôi không biết nhưng nghe giọng nó thì có vẻ gấp gáp lắm. Thôi, mình về đó coi sao đi. Thế là Kiên nhanh chóng tính tiền được cùng Tòng trở về homestay. Đến nơi anh trông thấy Phước đang đứng trước cổng đợi sẵn. Chồng cậu ta cũng hốt hoảng lắm. Anh Kiên, anh Tòng, hai anh mau đi theo em, phòng 201 có chuyện rồi. Theo Trần Phước, cả hai cuối cùng cũng có mặt tại phòng 201. Và Kiên cũng thấy Huệ đã có mặt sẵn ở đó. Chuyện gì vậy, Huệ? Nghe thấy tiếng của Kiên thì mọi người đồng loạt quay ra nhìn. Kiên nhận ra ngoài Huệ thì còn có một người bảo vệ. Tất cả đang quay quanh chiếc giường trong phòng. Trên giường là một người đàn ông trung niên. Ông đang nằm ngựa ra tay chân rũi thẳng đờ. Hai mắt trợn trừng rồi nhìn chân chối lên trên trần nhà. Chưa hết, miệng ông há to rồi phát ra những âm thanh ú ớ gì đó nghe không rõ. Cái bên người đàn ông đó là một người phụ nữ. Có lẽ hai người là vợ chồng. Bà đang lấy tay lay lay người đàn ông kia dậy. Chuyện gì thế? Kiên lặp lại câu hỏi của mình, vẻ lúc này mới từ từ tiến lại rồi thì thầm vào tay anh. Anh ơi, họ họ bảo họ gặp ma. Cái gì? Lại là ma? Kiên thốt lên kinh ngạc, mắt vẫn nhìn chầm chầm người đàn ông kia. Nói cái gì thế hả? Đã gọi cấp cứu chưa? Dạ rồi, em gọi rồi. Phước nhanh nhỏ, nhưng sao họ lâu tới thế không biết. Người khách nữ kia lúc này mới đứng dậy, quay ra nhìn Kiên rồi bắt đầu nói. Cậu là chủ của cái homestay này à? Dạ vâng, Kiên nhìn sang luôn phía tòng. Là chúng tôi. Nghĩ rằng bà sẽ có thái độ gay gắt, nhưng không. Bà ta bước tới rồi nói với một giọng hết sức nhỏ nhẹ. Vừa rồi chồng tôi bị vong ở đây nhập. Ông ấy vốn là người hay nhạy cảm với thế giới tâm linh. Cậu nên xem lại rồi lo cúng kiến đi chưa để lâu ảnh hưởng tới người khác thì tội lắm Nói rồi bà quay sang chỗ chồng mình Xòa xòa hai bên thái dương của ông Cũng may tôi có mang theo sợi dây chuyển hình mặt vật Chưa không thì không biết sẽ có chuyện kinh khủng nào nữa đâu Đúng lúc này xe cấp cứu cũng đến nơi Hai vợ chồng người khách được phước và người bảo vệ đưa ra xe rồi đi mất Trong căn phòng 201 bấy giờ chỉ còn lại Kiên, Tòng và Huệ mà thôi Kiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nó vẫn thế, vẫn sang trọng sạch sẽ và thơm tho. Thế này thì làm sao tin là trong căn phòng này lại có ma quỷ cơ chứ? Tọng và Huệ cũng im lặng không nói gì. Bầu không khí nặng nề ấy được duy trì đến hơn 10 phút đồng hồ thì Kiên mới lên tiếng. Huệ, em thấy sao? Nghe Kiên hỏi Huệ có phần hơi ngơ ngác. Dạ... Anh nói gì ạ? Về chuyện mà người đàn bà kia nói lúc nãy em thấy sao? Em là người có mặt trước bọn anh mà. Huệ thở dài một hơi rồi lắc đầu. Em, em cũng không biết nữa. Thu thật về anh từ trước đến giờ em chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ gì cả. Và cũng không tin là nó có thật. Nhưng thời gian vừa rồi có nhiều chuyện thật và em không nghĩ đấy là ngẫu nhiên. Thôi đi, tòng chen vào. Tôi dám chắc có kẻ nào đó cố tình tung tin như vậy để phá chuyện kinh doanh của chúng ta đấy. Để ngày mai tôi cho người điều tra là biết ngay thôi mà. Nghe Tổng nói vậy thì mọi người cũng im lặng. Lát sau Kiên Bảo Huệ đóng cửa căn phòng 201 này lại, tạm thời không cho khách thuê. những tưởng đâu sự việc đã được giải quyết. Nhưng không, rắc đối tiếp tục đến từ truyền thông. Và lần này còn nghiêm trọng hơn nữa. Ngày sáng hôm sau, những trang báo mạng đồng loạt đưa tin về căn homestay bị ma ám của Kiên và Tòng. Thậm chí còn có hình ảnh chụp lại cảnh chiếc xe cứu thương đưa hai vợ chồng vị khách đêm qua đi cấp cứu nữa. Sức mạnh của mạng xã hội thật kinh khủng. Những vị khách đang ở cũng như những người đã đặt phòng từ trước đều tìm cách hủy hoặc trả phòng rồi dọn đi hết. Một tuần lễ trôi qua Cái tòa homestay to lớn và sang trọng của Kiên dường như không còn một người khác nào ở cả. Bất lực trước dư luận và những thứ khác tác động, Kiên stress nặng lắm. Nhưng cái điều mà khiến cho Kiên bực tức nhất đó chính là anh không hề trông thấy một cái hồn ma nào trong homestay cả. Thậm chí Kiên đã ghé qua hết tất cả những địa điểm, những căn phòng mà đã từng có tin đồn có người thấy ma. Anh còn bạo gan hơn khi quyết định ngủ lại đó nữa. Nhưng cho dù làm gì thì Kiên vẫn không tài nào thấy được bất cứ thứ gì cả Anh rất muốn xem thử liệu ma có thật ở trên đời hay không Và cũng như nó đáng sợ tới mức nào Làm sao mà một cái vong hồn của người chết lại có thể hủy hoại Cả công sức và tiền của mà anh gây dựng lên được chứ Không thể được Sáng nay Kiên thức dậy trong chính căn phòng 201 Nơi mà lần trước hai vợ chồng bị ma nhập Anh mở mắt ra, nhìn xung quanh. Đêm qua Kiên đã có một giấc ngủ khá ngon. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường cả. Nhưng điều ấy lại làm cho anh thấy thất vọng. Tin đồn về cái homestay này có mà ngày càng nhiều. Kiên cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình vậy. Có tiếng có cửa bên ngoài, Kiên nói vọng ra. Cửa không khóa, vào đi. Từ bên ngoài Huệ bước vào. Kiên vốn không là gì sự xuất hiện của cô. Bởi từ khi Kiên quyết định sẽ ngủ lại ở những nơi được đồn có ma thì cứ đều đặn. Sáng nào Huệ cũng xuất hiện để xem thử anh có bị gì không. Cũng chính vì thế mà Kiên càng thích cảm mến cô hơn. Huệ vẫn như mọi hôm, cô đưa mắt nhìn một lượt, Kiên lắc đầu nói ngay. Không có gì đâu, đừng sợ. Huệ hiểu ý, cô tiến tới thì thầm. Thôi anh đỡ mặt rồi xuống dưới sành đi Em có mua đỏ ăn sáng rồi đấy Em đi làm tiếp đây Nói rồi Huệ quay bước ra ngoài Kiên cũng thừa hiểu Huệ nói thế cho có lẽ mà thôi chưa làm gì có vị khách nào ghé đến đây để cho cô làm việc chứ Đến trưa Tổng cũng có mặt để cùng Kiên tìm cách vực dậy cái homestay của hai người Nhưng cũng gần như vô ích Bởi cho dù tận dụng hết mọi mối quan hệ từ phía các công ty du lịch của mình Tổng vẫn không thể nào kéo được khách về Tối hôm đó Tổng đủ kiên đi nhậu để giải sầu Cả hai uống tới tận khuya mới mò về Đêm nay Tổng cũng ở lại homestay luôn Vì đang có hơi men Sợ vợ con lại nói ra nói vào Đến nơi Tổng đưa tay vẫy vẫy Phước đưa chìa khóa phòng 201 cho anh Ờ, ơ, Phước ngờ ngác Anh, anh muốn ngủ ở đó à? Ừ Thằng kia nó ngủ được thì anh cũng ngủ được mà Với lại anh muốn xem thử Con mạ ở đó nó đáng sợ tới đâu Ê, cho tao đi cùng với Kiên lẻ nhè nói theo Thôi thôi, mày ở phòng dưới này ngủ đi Mày say đi còn không nổi Tao dịu mày lên lầu mệt lắm Phước, phụ anh đưa nó về phòng đi Dạ dạ Với chiếc chìa khóa phòng 201 trên tay Tổng đi thẳng một mạch lên cầu thang Cánh cửa phòng hé mở Với cơn say bí tỉ Tổng cũng chỉ biết ngã người nằm vật lên chiếc giường Rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi Đến nửa đêm thì anh tỉnh dậy Bởi cơn khát khô cổ họng Lúc này đèn đóm vẫn bật sáng trưng Tổng đưa tay lên nhìn đồng hồ 3 giờ Cơn khát mỗi lúc một mãnh liệt hơn Làm cho Tòng phải ngồi dậy Anh bước tới cái tủ lạnh mini trong phòng Mở ra rồi vừa lấy một chai nước lọc mát lạnh Tòng tu một hơi cạn sạch cả chai nước Cảm giác sảng khoái đến từ chai nước mát kia Làm cho anh tỉnh táo hẳn Thế rồi có vào thì ắt phải có ra Tòng lọ mọ hướng về phía nhà vệ sinh Để giải quyết nỗi buồn Căn phòng 201 này là dạng phòng VIP Ngoài cái ban công lớn ra thì nhà vệ sinh cũng khá rộng rãi Ánh đèn vàng làm cho hai mắt Tòng dịu đi hẳn Anh tiến tới cái bồn cầu kéo khóa quần ra Tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên Khi đi gần xong thì Tòng đột nhiên nghe thấy tiếng nước được xả ra Nhưng anh đã đi xong đâu Cũng không hề nhấn công tác xả nước Vậy thì cái tiếng động ấy từ đâu ra? và cũng không mất quá nhiều thời gian để Tống có thể xác định được nơi phát ra tiếng xả nước kia. Đó là từ cái bồn tắm trong góc. Tống theo phản xạ tự nhiên, anh đưa mắt quay sang nhìn vào nó. Và chỉ mất có chưa đầy 2 giây, Tống như khựng lại, hai con mắt anh như dính chặt vào cái bồn tắm kia. Tống trông thấy rất rõ ràng, ở ngay trong bồn tắm lúc này đang có một cái bóng người nằm, có vẻ đây là nữ. Vì mái tóc dài xóa rũ xuống đất Một tiếng cười the thế Nghe nhít cả tai vang lên Làm cho Tòng nhăn mặt Và rồi Cái người kia từ từ nhòm dậy Lúc này thì có thể nói Tòng đang chạm chán con ma được đồn đại Trong căn homestay thời gian qua Nó thậm chí còn ghê giận hơn những gì Mà anh tưởng tượng Tòng chỉ kịp thét lên một tiếng Rồi ngã xuống ngất liệm đi Tổng từ từ mở mắt, phải mất gần 5 phút thì anh mới nhận ra rằng mình đang nằm trong phòng điều trị của bệnh viện. Xung quanh là ngộn ngang những bệnh nhân khác đang nằm, ngồi trên giường và ở bên cạnh anh, không ai khác chính là Kiên. Tổng ho lên mấy tiếng, nghe thấy tiếng ho của anh thì ngay lập tức Kiên cũng giật mình quay sang. Trông thấy Tổng gương mặt Kiên mừng rỡ lắm, anh vội nói ngay. Tổng! Ông tỉnh rồi hả? Thấy trong người ra sao? Có đau ở đâu không? Tỏng ngơ ngác lắm, anh ấp ốm. Tôi... Sao tôi lại ở đây? Ông không nhớ gì sao? Mới sáng nay con bé Huệ nó vô phòng 201 để kiểm tra. khỏi cửa mãi không thấy ông trả lời. Thế là nó dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Rồi phát hiện ra ông đang nằm ngất ở dưới sàn nhà vệ sinh. Mình mẩy lạnh buốt Cũng may mà đưa ông vào bệnh viện kịp thời Người ta chẩn đoán bảo ông suýt bị đột quỵ ấy. Ai bảo nhậu say rồi về đi tắm vậy hả? Thế nhưng khi Kiên vừa nói xong thì Tòng lắc đầu, xua tay. Bởi anh đâu có tắm và cũng không ngất đi vì đột quỵ. Tôi, tôi thấy ma ông ạ. Câu nói của Tòng vừa rứt thì Kiên gần như không tin vào tay mình. Anh trọn tròn mắt rồi hỏi lại. Cái, cái gì? Ông nói sao? Thật chứ? Ờ, ở, ở, thật. Tổng kể lại những gì mà anh thấy được trong nhà vệ sinh đêm qua cho Kiên nghe. Tất nhiên là Kiên ngỡ ngàng lắm. Anh lắc đầu phản bác ngay. Không thể, không thể nào. Tôi ngủ ở cái phòng đó mấy đêm liền mà có gặp thứ gì đâu. Hay do ông say rồi gặp ảo giác? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng lúc đó thực sự là tôi đã tỉnh rồi. Kiên thở người ra. Thế, thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tòng thở dài, lắc đầu đầy ngán ngắm. Xin lỗi đã kéo ông vào cái chuyện này. Ừ, thôi, có gì mà lỗi mới chả phải. Chúng ta ngồi cùng một chiếc thuyền mà. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì việc duy trì homestay không phải là cách hay là... Hiểu được ý trong câu nói của Tòng, Kiên ngay lập tức phản đối. Không được, không thể được. Ông thử biết chúng ta đã đặt nhiều tâm huyết vào nó như thế nào mà. Với lại giờ nó nổi tiếng như vậy, rào bán chắc gì đã có người mua, nhiều khi còn bị ép giá cho lỗ nữa đấy. Tòng thở dài. Nhưng mà cứ thế này tôi sợ chúng ta sẽ phá sản mất. Ông nghĩ chúng ta sẽ trụ được bao lâu? Tôi... Kiên bất lợi cũng chẳng kém. Anh nói làng đi rồi tìm cớ đứng dậy, quay lưng bỏ ra ngoài. Giữa trưa Kiên về lại homestay với một túi đồ lĩnh kỉnh. Bên trong là bó nhang, trái cây và mấy sắp tiền âm phủ. Nhìn thấy chúng, Huệ như mày tò mò. Ủa? Anh Kiên, anh mua mấy thứ này làm gì vậy? Anh muốn cúng một chút. Sao? Cúng? Anh định... Như hiểu ý của Huệ, Kiên gật củ. Ừm... Em lấy hộ anh cái đĩa rồi mang lên phòng 201 với Dạ Em biết rồi Lát sau phải mang đĩa lên Thì đã thấy Kiên ở trong phòng rồi Anh kê cái bàn trong góc ra Bày biện trái cây tiền âm phủ Sông xuôi kiên thắp nhang Lầm dầm khấn vái Xin thưa các vị khuất mảy khuất mặt Tôi mua lại căn nhà này để làm ăn kinh doanh Nếu có chẳng may mạo phạm các vị Thì cho tôi xin lỗi Căn phòng này tôi sẽ không cho thuê Coi như để cho các vị tá túc Còn nếu các vị muốn tôi cúng kiến gì Thì cứ báo mộng Tôi sẽ đáp ứng Khấn xong Kiên cắm nén nhang lên cái nải chuối trên bàn Thực ra cái ý tưởng cúng kiến này Chỉ mới xuất hiện trên đường về mà thôi Từ bé tới giờ Kiên vốn không hề tin vào chuyện ma quỷ Bố mẹ ở nhà cũng không theo đạo Nên chỉ có thở cúng ông bà tổ tiên mà thôi. Anh mở điện thoại ra, tìm cách để cúng vong hồn thì được người ta chỉ cho bài khấn cũng như việc chuẩn bị này. đời mấy nén nhang tàn hẳn, Kiên và Huệ cùng nhau dọn dẹp mọi thứ rồi khóa cửa phòng lại. Đêm xuống bầu không khí càng lúc càng trở nên âm u, hưu quạnh. Kiên nằm trong căn phòng ở dưới tầng trệt do không có khách nên thằng Phước và nhóm bảo vệ đã được cho nghỉ, không cần tới trực đêm làm gì. Thời gian cứ thế trôi đi, tới lúc Kiên nhìn lên trước đồng hồ treo tường thì nó đã chỉ sang 2 giờ sáng rồi. thấy cố gắng cũng không ngủ được, anh quyết định ra ngoài, dạo vài vòng cho khuây khỏa đầu óc, sẵn hít thở chút không khí. Đứng giữa khoảng sân Kiên thở dài thường thuật. Chỉ mới chừng nửa tháng trước thôi, mọi căn phòng ở đây đều được lấp đầy. Những bài đánh giá, nhận xét đầy tích cực về dịch vụ. Nhưng đến hiện tại, chúng chỉ còn là ký ức. Rút một điếu thuốc ra, kiên châm lên rồi rít một hơi thật sâu. Trong đầu anh bấy giờ bắt đầu xuất hiện cái viễn cảnh sẽ phải đóng cửa và giao bán cái homestay này. Tiếp đến là trở lại Sài Gòn, tìm hướng kinh doanh khác, thậm chí ít, Là tìm kiếm lại một công việc văn phòng nhàm chán Đang vẩn vơ với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu Thì bất chợt ánh mắt của Kiên nhận ra Hình như ô cửa sổ trong một căn phòng trên tầng 2 Đang được bật mở Ủa? Kiên nhú mày Lúc Triệu Huệ quên tắt đèn à? Phòng này hình như là... Có chút khừng lại bởi dự theo vị trí cánh cửa sổ Thì đây chính là căn phòng 201 Nhưng rồi anh cũng quyết định sẽ lên đó Tắt cái bóng đèn kia Để tiết kiệm điện Lên đến nơi Kiên tra cái chìa khóa vào ổ Âm thanh từ phía cánh cửa vang lên Kiên khoan bước vào vội Mà quét mắt nhìn một lượt Căn phòng lúc này vẫn y hệt Như lúc chiều Kiên thở hát ra một hơi Lò mọ bước tới chỗ công tắt điện Nhưng chỉ mới bước được mấy bước Thì bất ngờ ánh đèn vụt tắt Còn cánh cửa cũng đóng sầm lại Gần như cùng lúc Cái gì vậy Kiên giật bắn người Còn đang hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo Thì một âm thanh kèn kẹt, kẹt vang lên bên tay Kiên quanh người hướng về phía Cái âm thanh đang phát ra kia và nhận thấy Có bóng người đang đứng ngay phía nhà vệ sinh Anh chỉ lầm mờ trông thấy vậy thôi Chứ không đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt mũi của người kia Ai, ai đó Đáp lại câu hỏi của Kiên là những tiếng khóc rấm rứt Nó cứ âm vang như thể vọng lên từ một cõi xa xăm nào vậy à, Ai, ai đó Kiên lặp lại câu hỏi của mình Tiếng khóc cũng dứt Thay vào đó là một giọng nói khó khẻ Thằng Mạnh đâu, thằng Mạnh đâu rồi Mạnh, Mạnh nào Thằng mạnh đâu? Thằng mạnh đâu rồi? Nói nó trả mạng lại cho tao. trả mạng lại cho tao. Cậu nói này vừa dứt thì cái bóng đèn trong phòng liên tục chớp tắt. Nhờ cái ánh sáng từ đó, Kiên cũng thấy được người đang nói chuyện với mình trông ra sao. Nhưng gọi là người thì cũng không hẳn, bởi đây là một cái bóng trắng không có chân. Mái tóc dài xóa kín hết cả khuôn mặt. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời... Kiên chứng kiến thứ mà mọi người kinh sợ trong căn phòng 201 này. Thẳng mạnh đâu? Thẳng mạnh đâu? Âm lượng của giọng nói kia được đẩy lên cao, gần như là tiếng gào hét. Cái bóng đèn trong phòng cũng không chịu nổi áp lực mà vỡ tan tành. Kiên ngã khủy xuống đất, ú ớ mấy tiếng rồi cứ thế ngất lệm đi. Đến gần sáng thì Kiên mới bừng tỉnh, anh vẫn nằm trên sàn nhà. Xung quanh là một đống hỗn độn của bàn ghế ga chảy giường mền gối vân vân mọi thứ cứ như vừa mới trải qua một trận chiến vậy chưa ngừng lại ở đó Kiên lầm mờ nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi ngất rồi lầm nhầm cái hồn ma kia rốt cuộc đang nói gì vậy chứ thằng mạnh nào đúng lúc này một suy nghĩ bất chợt l lên khiến hai mắt kiên mờ to hay là ông ta Kiền nghĩ ngày tới ông Mạnh Chủ cũ của toàn bộ mảnh đất này Nhưng so về độ tuổi Thì sao cái vong hồn kia lại xưng hô với ông bằng thằng Càng nghĩ Kiền càng hoang mang lắm Đợi cho trời sáng hơn một chút Anh gọi ngay cho Tòng Lúc này vẫn còn ở bệnh viện để hỏi thăm Ê Tòng Ông còn liên lạc với ông Mạnh chủ nhà không? Không Liên lạc làm gì? Hôm trước có gọi để hỏi về chuyện ma cỏ trong nhà thôi, mà ông nói chuyện hề bốn quá nên tôi không gọi nữa. Mà có chuyện gì vậy? Cái này để tôi kể cho ông nghe sau. Giờ ông cho tôi xin số điện thoại của ông Mạnh đi, có việc cẩn gấp À, ừ, đợi chút. cuộc gọi kết thúc chừng hơn 2 phút thì kênh nhận được tin nhắn của Tổng với nội dung là dãy số điện thoại của ông Mạnh. Không chút trần trừ, anh ấn gọi ngay. Phải mất một lúc thì bên đầu xây bên kia mới có người nhấc máy. À, alo? Alo, có phải ông Mạnh đó không? Vâng, tôi đây. Cậu là... Chào ông, tôi là Kiên, người cùng với Tòng mua căn nhà của ông đó. Ông còn nhớ không? À, ừ, nhớ. Bộ có chuyện gì hả? Dạ... Không biết lần trước Tổng có nói qua với ông chưa? Chuyện chuyện căn nhà này có ma đó. À, cậu lại nghe đứa nào nó no tung tin đồn thất thiệt phải không? Chứ đó làm gì có ma? Thôi, tôi bận chút chuyện. Có gì nói sau nhé. Của gọi kết thúc. Kiên cảm giác ông Mạnh này đang có chuyện muốn giấu nên tiếp tục gọi lại. Nhưng lần này, một giọng thông báo vang lên. Cho anh biết thuê bao của ông đã không liên lạc được. Quay, sao để không gọi được? Khoan đã, Kiên khượng lại nhìn vào giấy số đang hiện trên màn hình rồi lầm nhầm. Nếu mình nhớ không nhầm thì ông Mạnh đang ở nước ngoài cơ mà. Sao cái đầu số này vẫn của Việt Nam vậy? Để chắc chắn hơn Kiên gọi điện cho Tòng để xác minh. Và Tòng thuật lại, sau khi làm hợp đồng mua bán nhà, Anh có từng ngỏ ý mời ông đi ăn một bữa để cảm ơn về căn nhà quá hời này. Nhưng ông ta bảo đang ở sân bay, chuẩn bị cất cánh rồi. Nhận thấy có quá nhiều sự vô lý về người đàn ông này, Kiên quyết định sẽ tìm cách dò la tin tức của ông. Lần này thì ngoài anh ra còn có sự giúp sức của Tòng và Huệ nữa. ba người không công khai đăng tin tìm người. Thay vào đó, họ nhờ những mối quan hệ của mình. Và cuối cùng, sau hơn 3 ngày thì Tổng cũng thu thập được những thông tin đầu tiên. Ông Mạnh thực sự không có ra nước ngoài. Ông ta hiện đang cư ngụ tại một căn nhà ở Nha Trang. Sở dĩ Tổng có được thông tin này là bởi anh còn lưu tấm ảnh chụp chiếc xe hơi của ông Mạnh lúc ông còn ở trong căn biệt thự này. Lần mò theo biển số xe, cộng thêm chút lót tay cho người bạn làm bên sở giao thông vận tải. Tổng được thông báo chiếc xe kia hiện đang lưu thông và đăng kiểm tại thành phố Nha Trang. Điều này càng làm dấy lên những nghi hoặc và sự liên quan của ông Mạnh tới vong hồn đang cư ngụ và quấy phá nơi đây. Để giải đáp toàn bộ những thắc mắc, Kiên và Tổng làm một chuyến đích thần xuống Nha Trang. Giữa trưa hai người có mặt trước một căn chung cư, Tổng vừa ấn chuông cửa vừa cất tiếng gọi. Ông Mạnh, ông Mạnh. 5 phút, 10 phút trôi qua, vẫn không có phản hồi nào. Kiên mới chen vào. Tôi biết ông có ở trong ấy, ông mở cửa đi. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Cảm biệt thơ ông bán đó có mà. Tại sao ông lại giấu, rồi còn nói dối chuyện đi nước ngoài nữa. Kiên nói dứt câu thì cuối cùng cánh cửa căn chung cư cũng mở ra. Và tất nhiên người đang đứng trước mặt họ đây chính là ông Mạnh. Ông trường mắt ra hất hàm. Tôi có đi nước ngoài hay không là chuyện cá nhân? Các cậu có quyền gì bắt bẻ? Không. Đúng là chúng tôi không có quyền. Và chúng tôi tới đây cũng không phải trách móc gì ông cả. Chúng tôi chỉ muốn ông phối hợp, giúp cho vòng hồn kia thôi không phá phách công chuyện làm ăn nữa mà thôi. Tôi không quan tâm. Ông Mạnh lắc đầu. Nhà đó tôi đã bán rồi Giấy tờ đầy đủ Giờ các cậu không kinh doanh được Thì đó không phải trách nhiệm của tôi Nhưng Chả có nhưng nhị gì hết Nếu còn làm phiền Tôi sẽ gọi công an tới Chứng kiến thái độ không hợp tác của đối phương Kiên và Tòng đành thất thẻo rời đi Trên đường về lại Đà Lạt Tòng bức xúc chửi đồng Má nó cái thằng già này Sao này ăn nói vô trách nhiệm như vậy chứ Cái này có khác gì một vụ lừa đảo đâu Thôi, Kiên ngắt lời Cũng do mình ham rẻ Không trách người ta được Giờ chuyện cần làm là tìm cách khóa giải cái vòng kia đi Hay là mướn thầy về cúng nhỉ Tổng gợi ý Thôi thôi bỏ đi Đừng có làm chuyện mê tín Tuy giờ tôi đã tin là trên đời này có ma Nhưng làm sao biết được Mình mời có đúng thầy hay không Khéo lại tiền mất tật mang Bị lừa thêm vốn nữa Tôi giờ hết vốn rồi đấy Xế chiều, hai người cũng lết xác về lại cái homestay ma ám của mình Đến nơi có chút bất ngờ Khi Kiên trông thấy Huệ vẫn ở trong quầy lễ tân Ủa, Huệ, em ở đây làm gì? Chẳng phải anh đã cho em tạm thời nghỉ có lương hay sao? Ừ, vâng, em biết Nhưng mà em có chuyện muốn nói Từ trưa tới giờ gọi hai người không được Em đành phải tới đây tìm Chuyện gì thế? Uh, em... em... Cứ nói đi, không việc gì phải ngại Dạ Huệ gật gù nhìn xung quanh một lửa tuổi thì thầm Lúc sáng này em có kể cho mẹ em nghe chuyện ở đây Mẹ từ nhỏ đã yếu bóng vía hay nhìn thấy vong hồn người chết Sau khi nghe xong mẹ mới nói là Thường thì những vong hồn sẽ trú ngụ vào những đồ vật ở trong nhà để ám Chỉ cần tìm ra được món đồ đó Rồi đem gửi lên chùa hoặc nhờ thầy cúng tới hóa giải là được. Hai coi thử, có đồ gì còn xót lại từ thời chủ cũ của căn nhà không? Kim đưa mắt nhìn tòng được cả hai đồng loạt lắc đầu. Bởi khi mua lại căn homestay này, ban đầu họ cũng định giữ lại vài món vật dụng. Nhưng sau khi thấy chúng không phù hợp, nên họ đã gửi lại hết cho ông Mạnh. Đồng thời thuê thêm một nhóm kiến trúc sư, trực tiếp đến thiết kế nội thất, Ngay cả những bức tranh tường, rèm cửa và thảm trong nhà cũng đều được thay mới. Ai... Huệ thở dài, vậy chắc không phải như mẹ em nói rồi. Khoan đã, Kiên lại lần nữa gieo lên. Đúng là mọi thứ ở bên trong căn homestay này đều đã thay mới, nhưng bên ngoài thì khác. Kiên, tòng lắp bắp đáp lại. Ý, ý ông là... Đúng, khu hồ bơi và cái vườn cây cảnh. Mọi thứ đều được giữ lại và mọi người có nhớ không? Ngoài căn phòng 201 ra thì cái vong hồn kia chỉ xuất hiện ở một địa điểm. Chính là chỗ mấy gốc cây cảnh gần hồ bơi. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ phải dẹp bỏ hết toàn bộ chúng hả? Phải thử thôi. Kiên lắc đầu. Chỉ cần có cách thì chúng ta vẫn phải thử. Nói là làm, ngay sáng hôm sau một nhóm nhân viên công ty cây xanh được Kiên thuê đến. Trong một buổi sáng họ đã gom hết toàn bộ hơn... Hai chục chậu cây cảnh rồi mang lên tập kết tại một ngôi chùa gần đó. Giờ chỉ còn lại cái gốc cây xanh cổ thụ nằm cạnh hồ bơi mà thôi. Sau một hồi thuyết phục vị sư chủ trì thì Kiên cũng được ông chấp nhận cho mang cái gốc cây này đến trồng trong khuôn viên chùa. Và cũng chính cái quyết định này đã khiến cho sự việc đi xa hơn Kiên tưởng tượng. Cụ thể khi đội công nhân môi trường đào phần gốc cây lên thì họ phát hiện ra Sâu bên dưới lớp đất là một bộ xương người còn nguyên vẹn Khỏi phải nói tin tức về thi thể được tìm thấy trong khuôn viên căn Homestay Nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng bỏng Và tất nhiên ông Mạnh được công an triệu tập Lần này thì ông không thể trốn tránh được nữa Tại cơ quan điều tra, ông Mạnh cũng hé lộ một sự thật kinh hoàng Danh tính của bộ xương kia là Diệp Người tình của ông đã chết cách đây gần 30 năm Căn biệt thự này cũng là do ông mua đất, xây cho cô. Thời gian đầu họ sống với nhau hạnh phúc lắm. Nhưng mối tình vụn trộm của hai người dần này sinh những mâu thuẫn. Vì Diệp muốn được công khai, muốn có danh phận. Cô nhiều lần uy hiếp ông Mạnh, nếu ông không chịu bỏ vợ để cưới cô, thì Diệp sẽ phanh phui mối quan hệ này cho gia đình ông biết. Thời điểm đó ông Mạnh vẫn phụ thuộc vào kinh tế của gia đình vợ, nên ông sợ lắm. Cuối cùng trong một đêm say, ông đã ra tay sát hại người tỉnh trong căn phòng ngủ trên tầng 2. Sợ bị phát hiện, ông chôn xác Diệp ngay dưới gốc cây bên cạnh hồ bơi. Tiếp đến, ông mang hết đồ đạc của cô đi đốt bỏ. Vì Diệp dọn tới đây sống cùng ông trong bí mật, cho nên ông cũng nằm ngoài tầm chú ý khi tin tức cô mất tích lan truyền khắp nơi. Thời gian đầu chính ông Mạnh cũng bị vong hồn diệp hiện lên quấy phá. Ông thuê thầy bùa từ Thái Lan qua để trấn yểm. Nhưng có lẽ tay nghề của ông thầy này không cao cho lắm, nên bùa phép dẫn mất tác dụng. Đến khoảng hơn một năm trước thì tần suất ông Mạnh trông thấy vong hồn diệp hiện ra đòi mạng ngày càng nhiều. Thế là ông quyết định sẽ rao bán căn biệt thự này đi. Ông cũng chỉ nghĩ đơn giản là nếu người nào mua, bị diệp nhát thì sẽ thay ông, muốn thảy về trấn yểm hoặc cùng lắm là bán lại cho người khác mà thôi. Sau khi sự thật về hồn ma được sáng tỏ, Kiên và tổng quyết định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của cái homestay này, nhưng theo một hình thức hoàn toàn khác. Cụ thể cả hai công khai câu chuyện kinh dị ở đây, kèm theo dịch vụ trải nghiệm cảm giác mạnh cho những người muốn khám phá căn phòng ma ám. Và nước đi này có vẻ đúng đắn khi Thượng khách bắt đầu quay trở lại. Ngoài ra, họ còn quay video quá trình trải nghiệm của bản thân, thu hút hàng chục nghìn người hiếu kỳ theo dõi. Chưa hết, ngay tại cái gốc cây xanh cổ thụ, Kiên cũng cho xây một ngôi miếu nhỏ. Đều đặn ngày rằm đầu tháng, anh đều mang trái cây cũng như giấy tiền vàng mã ra cúng viếng Một năm sau, cái homestay kate gần như là một địa điểm du lịch Không thể thiếu đối với du khách Mỗi khi đặt chân đến Thành phố Ngàn Hoa Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trông thấy Hoặc bị vong hồn của Diệp hiện lên trêu ghẹo Hoặc hù dọa nữa Người thì đã bảo cô đã siêu thoát Nhưng cũng có tin đồn Vong hồn của Diệp Đã theo lên chùa Tụ tập tại đây Chờ ngày đầu thai Chuyển kiếp